Chạm vào, ngồi ở trên xe lăng nam tử ở trước tiên liền đã biết tin tức này, nguyên bản mặt vô biểu tình mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, một đấm xuất ra đi, trong viện đại thù ầm ầm ngã xuống đất, tuổi trẻ nam tử mặt vô biểu tình mà đứng ở hắn phía sau, mà trên hành lang đầu bạc nữ nhân còn lại là ánh mắt lo lắng mà nhìn. Hắn đã biết, hắn thế nhưng đều biết, trung niên nam tử mang theo không thể tin tưởng mà gầm dũ, hắn sao có thể sẽ biết. Rõ ràng kế hoạch của ta là thiên y vô phụng Nhìn nam, nhân như vậy, đứng ở hắn phía sau tuổi trẻ nam tử trong mắt hiện lên một thi chào phúng. Chờ đến trung niên nam tử bình tĩnh trở lại sau, hừ, hắn là lợi hại, cũng đừng quên, ta trong tay còn có hai người, người đi chặt bỏ kia thái tử một cái cánh tay, ta cũng không tin, hiên viên hoàng còn có thể kiêu ngạo. Tuổi trẻ nam tử lóe lóe thần, phù thân, người xác định. Nếu hiên viên hoàng dám làm như thế, hắn cũng đã đoán được ngươi kế tiếp phải làm sự tình, nếu là này một cái cánh tay đưa qua đi. Hiên viên là còn có hay không mệnh chỉ sợ đều khó mà nói. Trung niên nam tử bỗng nhiên quay đầu lại, dùng sắc bén ánh mắt nhìn tuổi trẻ nam tử, chăm chú nhìn thật lâu sau, lúc xáo không hề dự chịu mà một cái tác phiến qua đi, nhìn đôi phương nháy mắt sưng đỏ lên mặt cùng với khuế miệng tràn ra tơ máu, trong mắt trừ bỏ phẫn nộ ở ngoài lại vô bên cảm xúc. Người có phải hay không bị kia nữ nhân cấp mê hoặc, đừng quên người rốt cuộc là nhi tử của ai. Phụ thân ta chỉ là ăn ngay nói thật mà. Thôi, đối với trung niên nam nhân hành vi, tuổi trẻ nam tử chút nào không bỏ trong lòng, chỉ là rủi tay đem khóe miệng vết máu lau đi, mang theo đờ đẫn biểu tình thập phần lạnh nhạt mà nói. Trung niên nam tử vừa nghe lời này còn muốn động thủ, nâng lên tay lại bị vừa mới đứng ở trên hành lang phụ nhân cấp cầm. Ta biết ngươi là lo lắng lạc nhi, nhưng càng là lúc này, liền càng phải bình tĩnh, trước hết nghe nghe ảnh nhi nói như thế nào. Nói xong lại cấp tuổi trẻ nam tử đưa mắt ra hiệu chẳng. Qua hai cái nam nhân tự hồ đều cũng không cảm kích, không khí lại lần nữa khẩn trương đến chạm vào là nổ ngay. Nói. Cuối cùng, trung niên nam nhân bình tĩnh xuống dưới, đối với tuổi trẻ nam tử nói. Nếu là hiên viên hoàng không biết hiên viên lạc thân phận. Người kế hoạch còn có khả năng thành công, chỉ là hiện tại xem ra, chúng ta tự cho là ở trong tối, lại vẫn là xem nhẹ hiên viên hoàng. Hừ, hắn không phải sủng ái nhất hiên viên hay sao? Trung niên nam nhân mang theo cười lạnh hỏi ta, không tin hắn thật sự không màng hắn chết sống. kia cũng phải nhìn là gặp gỡ sự tình gì, tuổi trẻ nam tử một bước cũng không nhường, đừng quên hiên viên hoàng là hoàng thượng, vẫn là cái bá tánh khẩu miệng sinh tán minh quân. Đừng nói là hiêm viên hi mệnh, chính là chính hắn mệnh, ở rang sơn trước mặt đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể, hắn chỉ biết làm một cái hoàng đế nên làm lựa chọn, mà không phải là một cái yêu thương nhi tự phụ thân. Tuổi trẻ nam tự nghĩ đêm qua sự tình, không biết vì sao, nguyên bản trần thuật sự thật từng câu từng chữ thế nhưng làm hắn tâm như đau cắt đau đớn, nguyên bản cho rằng lạnh băng cứng rắn như cục đá giống nhau tâm, nhìn trước mắt nam nhân. Lại nghĩ hiên viên hy, hi, vì cái gì có như vậy nhiều người quan tâm, không phải nói vô tình nhất là nhà đế vương sao. Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, mặc dù mất đi thái tử sẽ làm hiên viên hoàng đau lòng, nhưng hoàng thượng khó chịu kết quả phụ thân chỉ sợ nhận. Không nổi, ta dám khẳng định, nếu là hiên viên hy hi có cái tốt xấu trông cùng tuyệt đối là lạc vương phủ mọi người. Nếu là phía trước nói trung niên nam nhân không nghe đi vào nói. kia cô nói kế tiếp lại làm hắn nắm chặt đôi tay, nếu thật là như vậy, này 20 năm qua chuẩn bị sẽ thất bại trong gan tất, nhưng nghĩ hiên viên hoàng hôm nay ban bộ thánh trị, trung quy không cam lòng, nếu không động đậy đến hiên viên hi, kia nữ nhân động đến đi, nếu là thiên mệnh chi nữ xuất hiện cái gì ngoài. Ý muốn, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến đại tề vận mệnh quốc gia, lại nói, nàng hiện tại trong bụng hoài chính là gia cát ra cuối cùng huyết mạch nếu là hiên viên hoàng còn thờ ở, chẳng phải giác lạnh trung thần tâm. Tuổi trẻ nam tử trong mắt hiện lên một tư trao phúng, hắn đã sớm hẳn là minh bạch, ở hơn 20 năm trước rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, này kết quả chân chính tính ra, cũng bất quá là cùng ra các phụ chạm vào cái lưỡng bại cầu thương, người như vậy, cho dù là ẩn nhẫn 20 năm, lại như thế nào, cùng hiên viên hoàng đối thượng, chỉ có đường chết một cái, mà chính hắn, liền tính minh bạch đạo lý này, còn phải bôi hắn đi tìm chết, nay chỉ sợ là tự hắn vừa sinh ra liền chú định, bất quá. Vô luận nghĩ như thế nào, hán trung quy vẫn là muốn tận tâm, phụ thân, vô dụng. Ở trung niên nam nhân cùng lão phụ nhân ở viện môn khẩu thời điểm, lạnh nhạc thanh âm vang lên, hai người đều là sửng số. vì cái gì? Thấy trung niên nam nhân không vui, lão phụ nhân, vội vàng hỏi. Phụ thân, ở hiên viên ra người xem ra, bất luận cái gì sự tình đều có thể thương lượng, duy độc ngôi vị hoàng đế, hoàng quyền, bọn họ là tuyệt không sẽ thoái nhượng. Đến nỗi ngươi theo như lời vận mệnh quốc gia, trung thận, nếu ngôi vị hoàng đế đều không phải chính mình, ai còn quan tâm này đó, còn nữa, gia các ra đối yên viên hoàng tất trung tâm, ngươi không còn sớm liện minh bạch, cho nên, tư nguyệt xảy ra chuyện, ra các thanh lăng mặc dù cùng hiên viên hoàng giống nhau, khó chịu, nhưng tuyệt không sẽ thỏa hiệp, cuối cùng tao ương như cũ sẽ là lạc vương phủ người. Vậy ngươi nói hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tổng không thể cái gì đều không làm đi. Trung niên nam tử có chút tức muốn học máu mà nói. Tuổi trẻ nam tử quay đầu lại, đối thượng hai xong có chút chờ mong ánh mắt, ta cũng không biết. Người! Trung niên nam tử tức giận đến muốn mắng cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Đây là tranh lệch giả tâm bừng bừng lại như thế nào, nhiều năm chuẩn bị lại như thế nào. Những cái đó không thể gặp quan âm mưu tính kế cùng hiên viên, hoàng văn thao võ lực so sánh với thật sự là kém đến quá nhiều, phản phất không có thấy đối phương đầy mặt hát khí. tuổi trẻ nam tử nói tiếp phụ thân ta đã sớm nói qua kế hoạch không thể thực hiện được người có hay không nghĩ tới giống thái chiến dương như vậy đối thế tử đều có thể ra tay tàn những người vì sao ở năm trước tình nguyện lựa chọn thân bại danh liệt cũng không muốn chiến bại làm người quân đội tiến vào đại tề trung niên nam tử sửng suốt đó là bởi vì ở trong lòng hắn tán thành hiên viên hoàng cái này hoàng đế hắn có thể phản bội ra khác ra Lại sẽ không phản bội đại tê hoàng đế, ta tưởng hơn 20 năm trước hắn, sợ dĩ đáp ứng trợ giúp chúng ta đối phó ra các ra người, chỉ sợ đã sớm dự đoán được những cái đó, biến mất hát y vệ là thẳng đảo chúng ta sao xào Thái chiến dương Nghe xong lời này, trung niên nam tử nơi nào còn có thể không rõ, không nghĩ tới vẫn luôn trở thành quân cờ người, thế nhưng cũng hô hắn một phen. Tuổi trẻ nam tử trong mắt trao phúng càng sâu, rõ ràng thực dễ dàng nghĩ đến sự tình. Đối phương thế nhưng muốn hắn nhắc nhở mới có thể minh bạch, người như vậy còn vọng tưởng đem con hắn đẩy thượng kia tối cao vị trí, nếu là hiên viên hoàng không biết trần tướng còn có khả năng, nhưng hiện tại xem ra, quả thực là si tâm vọng tưởng. Lão ra, hiện tại không phải tức giận thời điểm, quan trọng nhất chính là kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Lão phụ, nhân trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, bất quá, còn minh bạch lưu đến thanh sơn ở không lo không củi đốt đạo lý. Tuổi trẻ nam tử minh bạch bọn họ ý tưởng, lắc đầu, hiện tại chúng ta chính là muốn rời đi cũng không có khả năng, phụ thân, nơi này là kinh thành, thiên tử dưới chân, ta tưởng nhiều nhất không ra ba ngày hiên viên, hoàng liền sẽ tìm được chúng ta nơi này tới. Tử cục, từ hắn quyết định đem mọi người tay rớt đến kinh thành, từ hiên viên hoàng biết hiên viên lạc thân thế khi, kết cục liền sớm đã là chú định. Người không nói sớm, trung niên nam tử cũng không phải sợ chết. Mà là nguyên bản tin tưởng chàng đầy cảm thấy nhất định sẽ thành công đạt tới mục tiêu, nơi nào nghĩ đến sẽ biến thành như bây giờ, không chỉ có hắn thế lực đều đáp đi vào, còn liên lụy lạc vương phủ. Phủ thân, người đã quên, ta phía trước liền nói quá. Trung niên nam tử trầm mặt, dù hắn cũng không quá thông minh đầu óc suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới biện pháp, cuối cùng hừ lạnh một tiếng liền tính là như vậy, ta cũng muốn kéo cái điểm lưng, làm hiến viên hoàng không dễ chịu. Nói xong cũng mặc kệ trong viện hai người, thẳng đợi xe lăn hướng hậu viện mà đi. Ánh nhi, người liền không thể bớt tranh cãi. Lão phụ nhân có chút trách cứ mà nói xong lời này, theo sau nặng nề mà thở dài một hơi, theo đi lên. Tuổi trẻ nam tử trên mặt lạnh lẽo mười phần, bất quá, nghĩ đến kia đôi tuổi không hợp lại cảm tình cực hảo mẫu tử, cũng theo qua đi. Mà lúc này tư nguyệt cùng hiên viên hi, trải qua một đêm nghỉ ngơi. Tinh thần đều khá tốt, hiện giờ đang ở hưởng thù bữa sáng, khi ấm áp không khí đi theo trong nhà cũng không có cái gì khác biệt, chạm vào, cửa phòng bị mạnh mẽ mà đẩy ra, làm đã thực sáng người phòng nội tiết nhập vài sợi ánh mặt trời. Nhìn đi vào tới ba người, hai người buông chiếc đũa, chậm gì gì mà sát miệng, từ đôi phương sắc mặt, bọn họ liền minh bạch hoàng thượng chỉ sợ đã có hành động, bằng không lại như thế nào sẽ đem đối phương khí thành như vậy, cao hứng, đồng thời lại không khỏi âm thầm cảnh giác. Liền lo lắng đối phương cẩu nóng nảy nhảy tường. Các ngươi nhân thật ra thật tự tại. Lời này trung niên nam tử nói lời này khi, cơ hồ là tự hàm răng vùng bài trừ tới, nhìn chằm chằm hiên viên hi ánh mắt cùng dao nhỏ tựa mà. Hiên viên hi nhứng mày, trên mặt mang theo nhẹ nhàng tươi cười, ngươi là ai? Hiên viên thủ, trung niên nam tử, cũng chính là hiên viên thủ lạnh mặt nói. Ha ha, hiên viên hi cười khẽ ra tiếng, phản phất nghe được cực kỳ. Buồn cười chê cười, hoàn toàn làm lơ đối phương càng ngày càng đen mặt, theo ta cái này đại tê thái tử biết hiên viên chính là quốc họ chính là toàn bộ tôn thất cũng không có hiên viên thù như vậy cá nhân, giả mạo hoàng thất tội cũng không nhỏ. Này còn không phải các người hiên viên ra tạo nghiệp, nếu không, ta sao có thể lưu lạc bên ngoài, hiên viên thù ngự khí mang theo phẫn nộ, thế hiên viên hi cùng tư nguyệt đều đầy mặt ý cười, bình tĩnh lại, nếu ngươi còn có mình ở nói, trở về hỏi. Hiên viên hoàng. Liền biết là chuyện như thế nào? Ta nói không có khả năng liền không khả năng, hiên viên hi không chút do dự phủ định, hoàn thất huyết mạch tuyệt không cho phép lẫn lộn, cũng tuyệt không sẽ cho phép hoàn thất huyết mạch lưu lạc bên ngoài, người nói người họ hiên viên, nhưng có chứng cứ. Cuối cùng hỏi ra bốn chữ khi, hắn trên mặt mang theo rõ ràng chào phúng, nhìn những lơ đẳng hai mắt, lại không có bỏ qua hắn phía sau kia lão phụ nhân có trước tái nhật sắc mặt. Hoàn thất, huyết mạch không dung lẫn lộn sao? kia hiên viên lạc cũng không phải là hiên viên hoàng nhi tử, mà là ta nhi tử. Hiên viên thù có chút đắc ý mà nói, không hề có thấy theo và tới tuổi trẻ nam tử trong mắt hiện lên bất đắc dĩ, này cũng quá dễ dàng võ trăng ra lời nói tới đi. Hiên viên thù nói nhiều ít làm hiên viên thì có chút khiếp sợ, chẳng qua hắn cũng không có biểu hiện ở trên mặt, trầm mặt một chút, mới mở miệng nói, người xác định hiên viên lạc không phải phụ hoàng nhi tử. Đương nhiên. Hiên viên thù không chút nghĩ ngợi mà trả lời nói, cái này là trong đời hắn làm được xuất sắc nhất một việc. Vậy ngươi có hay không hỏi qua hiên viên lạc vấn đề này, hắn là tương đương hiên viên hoàng nhi tử vẫn là tương đương ngươi hiên viên thù nhi tử. Hiên viên hi cười tủng tỉm mà nói, khó trách cho tới nay phụ hoàng đối thủ hiên viên lạc thái độ đều không giống nhau, chẳng qua hiên viên lạc tựa hồ vẫn luôn đều tưởng được đến phụ hoàng nhận đồng, đáng tiếc. Như vậy vấn đề làm hiên viên thù. Sửng sốt, hắn tưởng nói đương hắn hiên viên thù nhi tử có cái gì không tốt. Nhưng chân thật đáp án hắn trong lòng rõ ràng, lại không muốn nói xuất khẩu, nhưng thì tính sao, hiên viên lạc là con hắn đây là sự thật. Ngươi không nói, ta ngẫm lại, nếu là có lựa chọn, hắn nhất định không muốn đương con của ngươi, hiên viên hi cười tủm tỉm mà nói, phản phất một chút, cũng không biết hắn theo như lời nói kích thích này đối diện hiên viên thù, liền tính là con của ngươi lại như thế nào, mấy năm nay. hắn nhưng có đã dạy ngươi một tiếng phụ thân ta tưởng là không có bất quá ta đảo nghe xong hắn kêu ta phụ hoàng thời điểm trong mắt mang theo không chỉ là tôn kính còn có khát vọng khát vọng được đến phụ hoàng nhận đồng nghe lời này thiên viên thụ như thế nào không mặc đen ngươi đoán sẽ mặc dù là hiên viên lạc biết ngươi là hắn thân sinh phụ thân ở ta phụ hoàng cùng ngươi đồng thời gặp được nguy hiểm thời điểm hắn sẽ lựa chọn cứu ai nói tới đây thiên viên hi biểu tình mang theo mười phần khiêu khích Ngươi tìm chết." Hiên Viên thủ nghiến răng nghiến lợi mà nói, nếu là phía trước cái kia vấn đề hắn không muốn trả lời, như vậy hiện tại này một cái đã trọc trúng hắn tâm hoa tử, ba chữ còn chưa nói xong, cũng đã ra tay hướng tới Hiên Viên Hi mà đi. Tuổi trẻ nam tử cả kinh, theo sau thân ảnh chợt lóe, ra tay hóa giải Hiên Viên thủ động tác, trên trán mồ hôi lạnh rơi xuống, may mắn đôi phương chân cẳng không tiện, nếu không, nghĩ vừa rồi vẫn không nhúc nhích Hiên Viên Hi. Này thái tử bất tử chỉ sợ cũng trọng thương. Xuất sinh, ngươi làm gì? Hiên viên thù không nghĩ tới tuổi trẻ nam tử sẽ ra tay, kinh ngạc lúc sau đó là vẻ mặt phẫn nộ vặn vẹo. Tuổi trẻ nam tử bất đắc dĩ, người bình tĩnh một chút, hắn là đang ép ngươi ra tay, nếu hiên viên hy hi xảy ra chuyện gì, người thật muốn ngày mai thu được hiên viên lạc thi thể sao? Nghe nam tử nói, hiên viên hy hi cùng tư nguyệt đồng thời nhấn mày, buồn cười mà nhìn rằng có hai người, này lại tính diễn đến nào ra ơ? Hảo, các ngươi chi gian nếu là có cái gì ân oán, có thể đi bên ngoài giải quyết, hiện tại chúng ta có phải hay không hẳn là tâm bình khí họa mà ngồi xuống, hảo hảo mà nói chuyện chúng ta vấn đề. Hiên viên hi tươi cười rất là chân thành, cộng thêm hắn kia một bộ tinh xảo gương mặt, thật đúng là làm người không cảm giác được nửa điểm ác ý. Hừ, chúng ta chi gian có cái gì hảo nói. Hiên viên thù hư lạnh một tiếng, bình tĩnh lại cũng phát hiện là hiên viên hi bẫy dập, hiên viên ra người thật không. Một cái là người tốt, tâm nhãn cũng quá nhiều, nói với hắn lời nói đều không thể không cẩn thận, từ thượng quá một lần làm việc điểm tướng hiên viên hi giết chết sau. cho dù ở đối mặt hiên viên hi như thế có thành ý tươi cười khi, hiên viên hướng dẫn theo một lầm như của tràng ngập cảnh giác cùng phòng bị. Tuổi trẻ nam tử ở trong lòng thở dài, mặc dù hắn này phụ thân ở phòng bị hiên viên hi, nhưng hắn nhưng vẫn không phát hiện, từ vào cửa đến bây giờ, cơ hội đều là bị hiên viên hi nắm cái mũi ở. Đi. Hiên viên hy điều chỉnh một chút dáng ngồi, hơi hơi nghiêng người, động tác tận hiện cao quý, tuy rằng ta là không tin ngươi là hoàng thất huyết mạch, lại nghe các ngươi vừa rồi nói, tam hoàng đệ tình huống tự hồ không phải thực hảo, nhưng nếu ngươi nói tình huống là thật, việc này không khỏi không có thương lượng đường sống, hiên viên ra trước nay đều không giết hại lẫn nhau. Cuối cùng kia một câu chính là hiên viên hy chính mình cũng không tin, bất quá, hắn nhưng thật ra có thể nói, được không chút nào trột dạ. Hừ, hiên viên thủ hừ lạnh, chào phúng mà nhìn hiên viên hi, kia thái tử điện hạ là như thế nào nhận thức cái này hương giả thôn cô. Nguyên bản còn có chút lo lắng tư nguyệt, đang nhìn hai người thường xuyên qua lại lúc sau, đã đem tâm phóng tới trong bụng, đến nỗi nhầm vào chính mình này hương giả thôn cô bốn chữ, nàng nhiều nhất cũng liện xả miệng cười cười, hương giả thôn cô cũng không có gì không tốt, ít nhất thoạt nhìn so trước mắt này ba người sống được muốn. Hảo, người nói ngươi là hoàn thất huyết mạch Vậy ngươi có thể nói cho ta, ngươi là cái nào hoàng đế chi tử? Hiên viên hi cười hỏi, cố ý xem nhà kia lão phụ nhân càng thêm bạch sắc mặt. Ngươi hẳn là kêu ta một tiếng hoàng thúc. Nga, xem ngươi này vẻ mặt phẫn hận bộ dáng, chẳng lẽ là cảm thấy ngươi lưu lạc bên ngoài là, bởi vì ta phụ hoàng hoặc là hoàng tổ mẫu trách nhiệm. Thế đối phương sắc mặt xanh mét, hiên viên hi tiếp tục hỏi, ta đây có thể hỏi hỏi, ngươi là cái nào phi tần sợ? Xin... Diệp quý phi, năm đó nếu không phải người kia thân là hoàng hậu hoàng, tổ mẫu sợ ta mẫu phi ảnh hưởng đến nàng địa vị, dùng ra như vậy bi ổi thủ đoạn, ta cả đời này lại sao có thể sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Hiên viên thù cảm xúc có chút kích động, hồng hốc bắt trợ hiên viên hi, trong mắt đều mau nhổ ra. Ha ha, nghe được lời này, hiên viên hi đột nhiên nở nụ cười, theo sau ngồi thẳng thân mình, thu hồi tươi cười, lần đầu tiên bày ra nghiêm túc bộ dáng như thế nói, ta có thể. Chuẩn xác mà nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối không phải hiên viên ra huyết mạch. Ngươi nói bậy, hiên viên thủ tự nhiên là không tin, nếu là hiên viên hi nói chính là thật sự, kìa hắn cả đời này tính cái gì? Tuổi trẻ nam tử cũng là sửng suốt, trong mắt mang theo chút khổ ý, hắn tái minh bạch, bất quá hiên viên thủ trong lòng ý tưởng, nếu là thật sự, bọn họ sở làm hết thảy đều là không có ý nghĩa. Nói bậy, ta không biết ai nói cho ngươi, ngươi là tiên hoàng huyết mạch, hiên viên hi sổ mạch. Nghiêm trang bộ dáng cùng vừa mới thoáng như hai người, kia khí thế hơi có chút hiên viên hoàng bóng dáng nhưng là hứa thái phi nhi tử ta lại lại quen thuộc bất quá. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng nói như vậy, ta liền sẽ buông tha ngươi. Hiên viên thủ hung tận mà nói, chỉ là hắn đôi tay kia lại ở hơi hơi run rẩy Lời nói của ta ngươi có thể không tin, rốt cuộc chúng ta hiện tại là đối địch quan hệ, bất quá, hiên viên hi tạm dựng một chút, trong mắt hiện lên thập phần ác liệt giả hoặc chỉ là... Như vậy quan mang trừ bỏ từ nguyệt ở ngoài, ai cũng không phát hiện. Kế tiếp nói hiên viên, hĩ lại là đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn trầm chầm, chầm kia lão phụ nhân nói, ta tưởng có một người lời nói người nhất định sẽ tin tưởng. Ai? Chính là người cây gọi là mẹ ruột hứa Thái Phi. Hiên viên thì cơ hộ là một chữ tiếp theo một chữ chậm rãi phun ra, tiếp theo liền thấy kia lão phụ nhân đầy mặt khiếp sợ, ta tưởng nàng lời nói người hẳn là sẽ không ngoài nghi đi. Đừng nói lão phụ nhân khiếp sợ. Chính là mặt khác phụ tử hai cái đều có chút khiếp sợ, tuổi trẻ nam tử quay đầu lại, nhìn hiên viên hy, Hi, hứa thái phi còn chưa có chết. Hiên viên hy Hi đổ một chén nước, đưa cho một bên tư nguyệt, theo sau mới nâng lên mấy mắt nhìn khẩn chân nhìn chăm chú vào hắn ba người, ai nói cho các người hứa thái phi đã chết, nhưng có nghe nói qua nàng lệ tang Ba người trong lòng đều là một buồn, bởi vì ngần ấy năm một chút hứa thái phi tin tức cũng không có, hơn nữa bọn họ vẫn luôn tưởng hứa thái phi. Hậu nhân, lễ hoàng thất người vô tình, khẳng định sẽ đem hứa thái phi âm thầm xử lý, cho nên liền cho rằng hứa thái phi sớm đã chết đi, nơi nào nghĩ đến. Thái tử Điện Hạ, ngươi đừng tưởng rằng nói như vậy liền có thể lừa gạt chúng ta, ngươi nhân thật ra thông minh, vì chạy thoát nơi này, cái gì nói dối đều có thể biên ra tới, đến lúc đó trong hoàng cung tùy tiện ra tới cái lão thái thái người liền nói là, hứa thái phi. Rốt cuộc, kia lão phụ nhân mở miệng, mặc dù thanh âm khàn khàn cũng không. Khó che giấu giọng nói của nàng trột già. Nhưng mà, ngồi ở trên xe lăng hiên viên thủ lại là một chút cũng không phát hiện, hôn tận mà chờ hiên viên hy, hi, kia một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng thật kêu hiên viên hy hi cảm thấy buồn cười. Sự thật như thế, muốn chứng thực phương pháp có rất nhiều loại, các ngươi không tin hoàn thất người, nhưng nếu là hứa quý phi hoặc là tam hoàng để nói ra lời này, các ngươi lại sẽ nghĩ như thế nào? Hiên viên hy hi dùng tay chống đỡ cầm, tạm dựng một hồi lâu mới mở. Miệng nói, các ngươi nhất định sẽ nói, bọn họ là bị hoàn tất khống chế, bởi vì vô luận như thế nào chân thật, liền tính là hiện tại hứa Thái Phi đứng ở các ngươi trước mặt, các ngươi chỉ sợ cũng sẽ không thừa nhận, bởi vì ở các ngươi trong lòng nàng đã chết, cũng chỉ có thể là cái người chết, bởi vì các ngươi không nghĩ có như vậy một người chứng minh các ngươi cùng hiên viên, ra một chút quan hệ đều không có. Tấm tắc hiên viên hiên nhìn ba người sức mặt đại biến, há ngộn cầm miệng như thế. Nào hận hiên viên ra người, nhưng lại luyến tiết hiên viên ra huyết mạch, cho dù là biểu hiện giả dối cũng gấp không chờ nổi mà ấn ở trên người mình, bởi vì chỉ có như vậy, mới có xung tốt lý do đi mơ ước hiên viên ra sở có được quyền lợi. Phân khối, đừng nói nữa, bọn họ sắc mặt thật sự là khó coi thật sự, nếu là thèn quá thành giận, xui xẻo chính là chúng ta mẫu tử hai. Tư Nguyệt kéo một chút hiên viên hi tay áo, nhẹ giọng mà nói, lời tuy nhiên là ở khuyên nhủ nhưng ngữ khí cùng biểu. tình không một không hề kích thích đối phương. Hiên Viên hy hi gật đầu cũng là, nếu là ta không đoán sai nói, các ngươi hẳn là hàng năm sinh hoạt ở quan ngoại, nơi nào hiểu được đại tề văn hóa, hiếu đạo là cái gì các ngươi hiểu không? Hiên Viên hy hi lạnh mặt nói, nếu là hứa Thái Phi tồn tại ngăn trở các ngươi phải làm sự tình, nàng đã chết, chỉ sợ mới là các ngươi hy vọng đi, hoặc là các ngươi kế tiếp chuẩn bị tự mình động thủ, cũng không phải không có loại này khả năng. Tư Nguyệt rất là tán, đồng mà nói. Bang, có lẽ là cực kỳ phẫn nộ, hiên viên thuộc một trưởng phái ở một bên trên bàn, tức khắc các bàn tính cả trên bàn còn không có dùng hết bữa sáng bay ra tới, hiên viên hi ở trước tiên lôi kéo tư nguyệt rời đi, đồng thời nhìn về phía kia ngồi ở trên xe lăn trung niên nam tử, thấy hắn trên mặt một hồi thanh một hồi hồng, cái trắng cùng trên cổ gân xanh thình thịt thẳng nhảy, mẫu tử hai người liếc nhau, ở đôi phương trong mắt đều thấy vui sướng khi người gặp họa, nếu đối phương trực. Thế bị tức chết rồi kết cục liền hoàn mỹ. Phúc, tuy rằng không có bị tức chết, hiên viên thù phun ra kìa khổ máu tươi ít nhất từ lượng tới nói vẫn là không ít. Lão ra, lão phụ nhân tái nhập mặt trong mắt tất cả đều là đau lòng. Phụ thân, tuổi trẻ nam tử trong mắt không khỏi cũng có chút lo lắng. Chỉ có hiên viên hy hi cùng tư nguyệt mẫu tử hai người khóe miệng tươi cười biến lạnh im lặng mà nhìn hiên viên thù từng ngụm từng ngụm thở dốc. Thẳng đến ở hai người chấn an hạ thân tử chậm rãi, bình tĩnh trở lại, mẫu tử hai người trên mặt đáng tiếc tiếc núi là không hề có che giấu. Hiên viên thù mặt ngoại tuy rằng bình tĩnh xuống dưới, nhưng hắn trong lòng sóng to gió lớn chỉ sợ chỉ có chính hắn mới hiểu được, mặc dù hắn thật sự giống như tự theo như lời như vậy, đầu óc so ra kém hiên viên hoàng, nhưng cơ bản nhất phán đoán năng lực vẫn phải có, nếu là hiên viên hi nói một chút đạo lý cũng không có, hắn lại sao có thể sẽ bị khí thành cái dạng này. hung hăng mà trợ Hiên Viên Hi đem hắn vui sướng khi người gặp họa xem đến rõ ràng nghiêng đầu tránh thoát lão phụ nhân trong tay muốn thay hắn sát miệng khăn tay cũng không có chú ý tới đối phương trong nháy mắt cứng đờ biểu tình Hiên Viên Hi người cũng đừng đắc ý nếu làm ta biết người hôm nay theo như lời có nửa cái tự là giả ta nhất định sẽ làm người sống không bằng chết bôn như vậy một câu tàn nhẫn lời nói Hiên Viên thủ thẳng đẩy xe lăn đi ra ngoài. Liền tính sự thật trên tướng lại làm hắn không tiếp thu được, nhưng, hắn cũng không muốn cả đời bị chẳng hay biết gì, tới rồi cửa phòng thời điểm, hắn ngừng lại, ngươi cũng theo ta đi, ta có lời hỏi ngươi, là, lão ra. Lão phụ nhân nghe xong lời này, trên mặt biệt kín một tận sám trắng. Phòng nội, tuổi trẻ nam tử nhìn hiên viên hiên mẫu tử hồi lâu, mới mở miệng nói, các ngươi thật đúng là không sợ chết. Ha ha, này ngươi nhưng nói sai rồi, có thể tồn tại nói chúng ta nhưng không muốn chết. Hiên Viên hy cười nói, bất quá, xem các ngươi vừa rồi tiến vào đúng. Về biểu tình, các ngươi tình huống chỉ sợ thật không ổn ngập. Thật dài một tiếng cảm thán như thế nào nghe đều là vui sướng khi người gặp họa. Thái tử điện hạ, ngươi vẫn là ngừng nghĩ điểm đi, đừng quên ngươi hiện tại ở ai địa bàn thượng Tuổi trẻ nam tử ngữ khí lạnh lạnh mà nhắc nhở nói. Hiên Viên hy không sao cả mà nhún nhún vai, đúng là bởi vì ta biết điểm này, này không thành thành thật thật mà đợi sao? Bất quá. Ta khuyên ngươi một câu, đừng si tâm vọng tưởng, các ngươi sở ngu độ, đừng nói bắt ta cùng mẫu thân, chính là ta phụ hoàng ở trong tay các ngươi, cái kia vị trí quyền quyết định cũng không có khả năng từ các ngươi tới quyết định, càng không thể có thể làm một cái không có hiên viên ra huyết mạch người đi ngồi. Ngươi thật đúng là không sợ chết, tuổi trẻ nam tử mặt vô biểu tình mà nói. Lại cũng không có phản bác hiên viên hi nói, trầm mặt hồi lâu, mới ngẩng đầu, nhìn cửa phương hướng, ngỡ khí khó được mang lên sâu kín vô lực, nếu là ta thả các ngươi người có phải, hay không có thể buông tha một ít người. Hiên viên hi sửng suốt, nhìn về phía tư nguyệt, lại thấy nàng khẽ lắc đầu, hai mươi năm trước ra cách ra sự tình cho dù ngươi không tham dự, cũng nên nghe sợ quá, lại có, thái bác văn kia cả gia đình, tổng không thể bạch bạch mà đã chết đi. Hiên viên hy hi cự tuyệt làm đối phương có chút kinh ngạc, theo sau ánh mắt lạnh bắn mà nhìn hiên viên hy, hi, người sống tổng so người chết càng quan trọng. Nguyên nhân chính là vì có tồn tại người mới có thể vì những cái đó chết đi người báo thụ. dựa vào cái gì bọn họ liền như vậy vô thanh vô tức mà đã chết, hai bọn họ người lại tiêu dao tự tại mà sống trên đời, nếu là như vậy, này thế đạo chẳng phải lộn xộn, còn có công lý đáng nói sao? Tư Nguyệt rất rõ ràng đối phương nói có nhất định đạo lý. Nàng cũng cũng không là kiên cường đến không hiểu biến báo người, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến ra các phủ từ đường nội kia từng hàng linh vị, như thế nào đều không muốn gật đầu. Công lý. Các ngươi cho rằng, 20 năm trước sự tình, chúng ta bên này chết người so ra các ra thiếu sao. Tuổi trẻ nam tử lạnh mặt nói ra các ra hắc y vệ như vậy lợi hại, lại sao có thể liền nhà mình chủ tử đều bảo hộ không được, đó là bởi vì bọn họ toàn bộ bị ra các tướng quân phái đi phương bắc. Chờ chúng ta người phát hiện không thích hợp phái người trở về xem xét khi, bị nói người sống, ngay cả tồn tại xuất sinh đều không có một cái, toàn bộ địa phương bị một phen hỏa hủy chi hầu như không còn. Hừ, kia cũng, là vì các ngươi giả tâm, trên chiến trường, cái gọi là binh bất yếm cha. Từ nguyệt bất mãn mà nói, trong lòng lại có chút bừng tỉnh, khó trách bọn họ sẽ dùng 20 năm lâu như vậy, thời gian mới có thể ngóc đầu trở lại, bất quá, thực rõ ràng, đến bây giờ bọn họ thấy lực như cũ chẳng ra gì. Chứng gà chạm vào cục đá, mặc dù lúc trước các ngươi quân đội đánh thắng, trừ bỏ ở đại tê đốt giết đánh cướp ở ngoài, chỉ bằng như vậy thủ đoạn, có thể đánh tới kinh thành, cướp đoạt ngôi vị hoàng đế, khai. Sáng một cái khác triều đại, liền vừa mới kia xé lăn đại thúc đầu óc, đừng choáng ván, lời này nói ra đi ai cũng không tin. Đừng nói nàng vô tình, lập trường bất đồng, cảm tình cùng ý tưởng tự nhiên không giống nhau, nàng còn không có vị đại đến đứng ở địch nhưng lập trường đi suy xét vấn đề. tuổi trẻ nam tử vô ngữ mắt lạnh nhìn râu muối không ăn hai người nếu không phải sự tình đã như vậy tựa như bọn họ nói giết bọn họ cũng là không làm nên chuyện gì hắn thật sự có muốn động thủ xúc đồng bọn họ hiện tại là thù binh được không có hay không nửa điểm làm tu binh tự giác ở trong lòng thở dài các ngươi tự giải quyết cho tốt hiên viên hi cùng tư nguyệt nhìn đi nhanh rồi đi tuổi trẻ nam tử Hỗn độn mặt đất, con có cũng không có đóng lại cửa phòng, này địch nhân cùng bọn họ tưởng tượng kém đến thật sự là quá xa, làm nguyên bản nghiêm chỉnh lấy đại hai người nhìn liền như vậy bị đuổi rồi đối thủ, thật là không biết nên nói cái gì hảo. Tuổi trẻ nam tử tự nhiên là đi tìm hiên, viên thù mới vừa tới gần sân, liền nghe thấy bên trong truyền đến đôi phương giống giận, đã đồ vật tạp toái đồ vật, mân khẩn môi, luôn luôn lạnh nhạt trong mắt xuất hiện kiên định thần sắc, không thể tại như vậy đi xuống. Bước đi đi vào, dùng sức mà đẩy ra cửa phòng, nhìn đối diện hai người, một người đầy mặt phẫn nộ, một người tái nhật trầm mặt, đừng náo loạn, nói chuyện thanh âm đồng dạng nhiễm hỏa khí. Người nói cái gì? Hiên viên thù có chút không thể tin được mà nhìn con hắn. Phụ thân, người có thể hay không bình tĩnh lại, tuổi trẻ nam tử nhìn đối phương giật mình bộ dáng, có chút bất đắc dĩ mà nói, hiên viên hy theo như lời sự tình thực hảo hỏi thăm, ta thực mau liền sẽ đem kết quả mang về tới. Hiên viên thù sửng suốt, trên mặt lửa giận biến mất, tan thương trên mặt một mảnh trắng bệnh, ngôi đều bắt đầu chậm rãi dung dậy, tần suất cũng càng lúc càng nhanh, phản phất ngay người hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn tuổi trẻ nam tử, trong mắt có mờ mịt, cũng có tuyệt vọng, người nói. Nếu là hiên viên hi nói chính là thật sự, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lần đầu tiên thấy nhà mình phụ thân như vậy yếu ớt, khi dung dậy đến độ sắc khóc ra tới thanh âm càng làm cho hắn cảm thấy chua xót. Hắn như thế nào không rõ như vậy cảm giác, cho dù hắn từ lúc còn nhỏ tới nay làm những chuyện như vậy, đều không phải là tự nguyện, cũng thật đương này đó tất cả đều không có ý nghĩa khi, hắn trong lòng cũng cảm thấy mờ mịt thật sự, thậm chí ở bị hỏi cập kia trong nháy mắt hắn đều tại hoài, nghi hắn tồn tại rốt cuộc là vì cái gì. Bất quá tuổi trẻ nam tử thực mau liền phản ứng lại đây, cương đánh lên tinh thần, nghiêng đầu nhìn về phía một bên lão phụ nhân, mama, người đã từng là thái phi bên người. Còn nhớ thái phía trên mặt có cái gì đặc biệt? Đột nhiên bị tuổi trẻ nam tử hỏi cập vấn đề này, lão phụ nhân có chút phản ứng không kịp, trở minh bạch ý tứ xấu như là hồi ức hồi lâu mới mở miệng nói, ta nhớ rõ tiểu thư mắt trái giá phía dưới có một cái trí, tiểu thư vốn dĩ liền, đẹp, cười, kia nhưng trí tựa như có sinh mệnh giống nhau, liền càng tốt. Nghe xong nặng lời nói, tuổi trẻ nam tử tâm đột nhiên đi xuống trầm. Cả người đổ ấm tựa hồ đều hàng rất nhiều, ma ma, người trước đi xuống đi, phụ thân nơi này có ta ở đây. Ưng, lão phụ nhân gật đầu, hành lẽ lui về phía sau đi ra ngoài. Phụ thân, làm người nhìn ma ma. Về cái gì? Ở hiên viên thụ xem ra, ma ma chính là hắn thân nhân, là ở hắn nhất nản lòng chật vật nhất thời điểm đều lần nửa bồi, ở hắn bên người cổ vũ, người của hắn, cho nên trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Nhìn như vậy hiên viên thụ, tuổi trẻ nam tử không khỏi nghĩ đến vừa rồi tư nguyệt, nói hiên viên thụ những lời này đó cùng với bọn họ mẫu tử hai kinh miệt biểu tình, tuy nói không nên, nhưng hắn vẫn là không tự chủ được, mà dâng lên một cổ hận sắc không thành thét cảm giác, phụ thân, người có từng nhớ rõ phía trước mà mà nói lên thái phi giọng nói, và dáng điệu nụ cười khi có kia một lần nói qua nàng mắt trái giác phía dưới. Có gì? Khi thật rất nhiều sự tình một trọc phá lúc sau nghĩ lại. Bọn họ cái gọi là hiên viên ra huyết mạch hoàn toàn là kia hai người nói, chân chính chứng cứ đó là một chút đều không có. Hiên viên thù sắc mặt lại trắng vài phần, nhìn đối phưởng trong mắt đều mang theo tuyệt vọng. Hiện tại còn không chuẩn, bất quá ta sẽ đi kiểm chứng, tin tưởng thực mau sẽ có kết quả, tuổi trẻ nam tử ngừng một chút lúc sau, phụ thân, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta đều hẳn là giữ được hiên viên lạc. Mệnh, hắn cùng chúng ta không giống nhau, ứng, thẳng đến giờ phút này. hiên viên thụ nhìn đối phương ánh mắt mang theo vài phần phức tạp cùng thương tiếc chẳng qua như vậy cảm xúc ở tuổi trẻ nam tử trong lòng sớm đã dẫn không dậy nổi một tia gợn sóng ngày này đối với rất nhiều người tới nói rất là dài lâu đối với hoàng thượng một đạo tiếp theo một đạo thánh trị toàn bộ kinh thành tựa hồ đều nổi tung nổi đương nhiên làm ẩm ý đến nhất hôn đó là những cái đó còn không có xuất xỉ lại cực khi nhiệt huyết văn nhân các học sinh đến nỗi quan viên cùng với hiên viên bên trong thành tiểu dân chúng Một đám xúc nổi lên cổ, phóng nhẹ hô hấp, ở một đợt lại một đợt dài đặt tuần trả quan binh trải qua khi, sắc mặt xanh trắng hai mắt hoảng sợ, sợ một cái không cẩn thận đã bị lan đến. Cho dù là chính trị mẫn cảm độ thấp nhất các bá tánh, đều đã cảm giác được này rất có khả năng sẽ là một hồi cực đại dung chuyển, rất nhiều người ở nhà cầu thần bái Phật chỉ cầu như vậy nhật tử có thể sớm, trút qua đi, đương diện, ở này đó đám chìm sợ hãi không khí giữa mọi người tới nói. Lại thuộc dương ra một đám người vị nhất So sánh với bị vây quanh đến tích thủy bất lậu phủ thừa tướng Nhà bọn họ tiểu viện cửa chỉ có hai gã binh lính thủ Nhưng đơn luyện điểm này đã cũng đủ dương ra người sợ hãi gan Vốn dĩ ngày hôm qua phát sinh sự tình cũng đã xa xa vượt qua bọn họ sở liệu Toàn ra người tuy rằng trở về nhà Nhưng kia trái tim lại là bất an thật sự Vô luận là ở vào trốn tránh vẫn là May mắn trong lòng ai cũng không mở miệng Yên lặng mà làm việc chậm mặt mà lên giường, chẳng trọc đến nửa đêm mới mơ mơ màng màng mà ngủ. Ngày hôm sau thực tự nhiên mà khởi vãn, tự lão đại dương thiên sơn một nhà cùng những người khác sướng khởi tương phản khi, bọn họ toàn gia địa vị liền một hàng lại hàng, này lấy tiền ra cửa mua đồ ăn ở dương ra nhân sinh sống hảo lúc sau, có nước luộc kiếm việc khẳng định là không tới phiên tiểu tru thị, mà một ngày này đến phiên lão tam tức phụ trần thị. Tuy rằng khởi chậm, nhưng trong nhà người đều có tâm tư, tru thị khó được chưa nói nàng. Đem mua đồ ăn tiền cho nàng, chỉ là mới vừa khai viễn môn, hai thanh ra khỏi võ quan đao giao nhau mà che ở nàng trước mặt, phím làm cho người ta sợ hãi lãnh quan, a trần thì một tiếng hoảng sợ thét trói tai, trong tay rõ rau rời xuống, theo sau như là nghĩ tới cái gì, cả người liền giống như gió thua trung rung thật sự là lợi hại, cất bước muốn trở về chạy, nhưng hai chân nhũng ra, hai chân như là có, ngàn cân trọng giống nhau, như thế nào cũng rút không đứng dậy. Nếu là tầm thường quan gia phụ nhân, lúc này chỉ sợ hai mắt tối sầm, bắt xỉu đi cũng coi như là một loại chạy thoát biện Pháp, nhưng phía trước Trần Thi hàng năm mà làm việc nhà nông, thân thể hảo thật sự, nào có dễ dàng như vậy té xỉu, vì thế cũng chỉ có thể như vậy đôi mắt đăm đăm, mà nhìn trước mắt hai thanh quan đao, kia hai gã rõ ràng là bình thường nhất binh lính nhưng ở nàng trong mắt liền giống như, đằng đằng sát khí muốn ăn. Thịt người ác quỷ giống nhau lệnh người sợ hãi, nhưng cho dù là như thế này, nàng đầu óc còn không khỏi khống chế, mà nghĩ đến tối hôm qua ác mộng hiện giờ đã biến thành hiện thực, đã từng xem náo nhiệt xem qua cửa trợ chém người cảnh tượng, hiện giờ đem kia đầu bù tóc rôi sắp bị chém đầu biến thành nàng chính mình, cung trưởng phu nhi tử trường hợp. À, thật sự là bị chính mình tưởng tượng sợ, tới mức chịu không nổi trần thì tới liên tiếp thét trói tai, tiếp theo liền đem mấy ngày nay tới giờ. Chính là giả vờ dịu dàng vứt bỏ, kéo ra giọng nói kêu khóc lên, cha à, nữ anh, trời sập, muốn chết à. Như vậy động tĩnh vốn dĩ liền không lớn sần dương ra người sao có thể sẽ nghe không thấy, dương xong các đám người xuất hiện ở thời điểm, sôi nổi đảo hút một hơi, dân không cùng quan đấu, liền tính là dương thiên tứ đã làm quan, nhưng ở đây người đại bộ phận vẫn là, đem chính mình thân phận định vị ở tiểu nông dân trên người, càng hợp huống chi hôm qua sự tình làm cho bọn họ kinh hồn tán. đảm đồng thời còn trột dạ vô cùng hiện giờ vừa thấy đến quang binh nhưng không được sợ hãi sao đêm qua cách nàng ắt mộng cảnh tượng nhưng một chút cũng không thể so trần thị muốn khủng bố chu thị cùng lý thị trước mắt tối sầm nếu như không phải có người khác đỡ chỉ sợ sớm đã sụi lơ trên mặt đất so với nữ nhân dương gia nam nhân biểu hiện muốn tốt một chút tuy rằng một đám sắc mặt đều bạch đến dọa người không ngừng mà nghĩ kế tiếp phải làm sao bây giờ nhưng thật ra lão tam dương thiên Giang, nhìn nhà mình tất phụ khóc đến như vậy thê thảm bộ dáng không thể không cắn ra đầu nâng lên cẳng chân bụng không ngừng run dẩy hai chân đi bước một mà đi lên trước chờ rốt cuộc gian nan mà đi đến trần thì bên cạnh đối với hai cái quan binh trước mặt mà bài trừ một cái mang theo khiêm tốn cùng nịnh nọt tươi cười vươn tay phải lôi kéo trần thì cánh tay sau này lui hai bước con của hắn dương hương tài từ kinh hách trung phục hội tinh thần lại lập tức tiến lên từ bên kia đem trần thì kéo trở về Dương thiên giang có lẽ không có dương song các cùng dương thiên tới thông minh đầu óc, cũng không có dương thiên hải như vậy sẽ tính kế, nhưng hắn lại cũng không ngu ngốc, kỳ thật ở hôm qua thái tử điện hạ xuất hiện thời điểm, hắn liền hối hận, mà lúc này, trong lòng hối ý đạt tới đỉnh điểm, hiện tại ngẫm lại, ở cái này trong nhà, kỳ thật thông minh nhất không gì hơn đại ca, so với ngồi tù hoặc là chém đầu như vậy nguy hiểm, hắn tình nguyện không cần bất luận cái gì vinh hoa phú. Quý, chính là thanh thản ổn định mà ở dương gia thôn vất vả cả đời hắn cũng nguyện ý. Có ý nghĩ như vậy, để trở về dương thiên giang trong mắt vừa chuyển cho dương hương tài một cái ánh mắt, phụ tử hai rất có ăn ý một tả một hữu kéo trần thị hướng trong phòng đi, nơi này sự tình bọn họ nhưng không kia bản lĩnh giải quyết, dương hương đào vừa thấy phụ huynh đều rời đi, một mân miệng, lén lút đuổi kịp. Lão tam toàn gia động tác cũng không phải không có người thấy, dương song cắt mặc dù trong lòng. Tức giận đến hận, ở hắn xem ra, toàn ra người ở càng là thời điểm khó khăn liền càng là hẳn là đồng lòng hợp lực, như thế nào có thể lâm trận lùi bước đâu. Bất quá như bây giờ trường hợp, hắn cũng không thể nói cái gì, hít sâu một hơi, muốn đem lửa giận cùng sợ hãi hết thầy áp xuống đi, lã ngủ, người đi hỏi hỏi. ân Dương Thiên Tứ cũng minh bạch lúc này đây là thật sự sông đại họa, rất có khả năng là đem thiên đều đâm thủng, thăng quan gì đó hắn đã không trông cậy vào, có thể bảo mệnh. Cũng đã rất là không tồi, đương diện, ở hắn trong lòng còn có như vậy một tia hy vọng xa vời, như cũ có thể ở kinh thành đương cái tiểu quan. Như vậy tưởng tượng, nguyên bản khủng hoảng tâm nhưng thật ra chấn định không ít, lấy hết can đảm đi bước một về phía trước, đi vào sân cửa, kéo ra tao nhã trung hơi mang cứng đợi tươi cười, hãy vị quan già, chính là có chuyện gì? Hừ, bên trái vị kia hừ lạnh một tiếng, nhìn dương thiên tứ mặt rõ ràng mang theo khỉnh bỉ, theo sau đem tầm mắt đảo qua. Dương ra những người khác, cao giọng nói, đều cho ta thành thật điểm, ở Hoàng thượng sự trí nhà các ngươi thánh chỉ còn không có xuống dưới thời điểm, ai cũng không chuẩn ra kế này viễn môn, nếu không, đừng trách ta trong tay đáo khổng trường đôi mắt. Nói xong lời này, hai cái quan binh không lại nhiều xem Dương Thiên Tứ liếc mắt một cái, kia không nói chuyện rủi tay, không đem kinh hách đến lụi lại một bước Dương Thiên Tứ xem ở trong mắt, loãng sáng một tiếng, đem viễn môn cấp đóng Lại! Sân nội một mạnh yên tĩnh, dương ra người đôi mắt một đám đều đăm đăm ngẩn người, mặc dù phía trước liền minh bạch có lẽ ngày hôm qua là gặp rắc rối, cũng thật trước mắt thời điểm, bọn họ mới phát hiện sự tình xa so với bọn hắn suy nghĩ như vậy không xong, thánh chỉ hai chữ liền giống như sấm sét giống nhau ở bọn họ bên tai nổ tung, một lòng theo kia vang rồi tiếng đóng cửa không ngừng mà đi xuống trầm, dương ra người một đám giống cây cột giống nhau đứng ở trong viện, mang theo lạnh. Lẻo gió thu đảo qua trên mặt đất lá dụng, tình cảnh này làm từ bên kia ra tới tô tuyết oánh đều cảm thấy có chút thê lương. Nha, các ngươi làm gì vậy đâu? Vui sướng khi người gặp hỏa thanh âm vang lên, dương ra mọi người cứng còng mà trang quá cổ, liền nhìn đến ăn mặc hoa lệ, mang theo một đám hạ nhân, dùng xem ngu xuẩn ánh mắt nhìn bọn họ. Nếu là trước kia, chu thị định là nhịn không được hét lên, nhưng hiện tại, sự tình sớm đã vượt qua nặng cái này phụ nhân ý thức trong phạm vi, nơi nào? Còn có tâm tình đấu võ mồm, thế nhóm người này người cũng chưa phản ứng, túi Thu tuyết ánh thập phần không thú vị mà biểu môi, lập tức hướng tới viện môn khẩu đi đến, động tác nhân thật ra thứ tha nhiều vẻ, mà cũng tinh xảo, chỉ là kia kiêu ngạo ương ngạnh thần thái chính là, đêm này phân Mỹ rơi chậm lại vài lần, cha không được. Dương Thiên Tứ đem nàng không coi ai ra gì mà tự hắn bên người trải qua, vẫn là nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói. Thu tuyết oánh nhướng mày, khóe mắt mắt lé dương. Thiên tứ, bên trong tất cả đều là coi khinh, dương thiên tứ mặc dù thường xuyên bị nàng như vậy ánh mắt nhìn, vẫn là có chút chịu không nổi, một trận làn gió thơm thổi qua. Sau đó, hắn liền trừng lớn đôi mắt nhìn thủ tuyết oánh cùng với nàng bọn hạ nhân khinh phiêu phiêu, mà bay qua cũng không tính cao tường viện, biến mất ở sân nội. Dương ra người bao gồm dương thiên tứ ở bên trong đều dựng lên lỗ tai. Kết quả bên ngoài là một chút động tĩnh đều không có, có chút không minh bạch nguyên dồ. Nhưng Dương Thiên Tứ rõ ràng, vừa rồi Tô Tuyết Oánh vì sao vẫn là như cũ kiêu ngạo, bởi vì nàng Tô Tuyết Oánh trước nay liền không phải Dương ra người, không chỉ là Tô Tuyết Oánh chính mình như vậy cho rằng, chỉ sợ phái người đến trong giữa sân người cũng là như vậy cho rằng, nghĩ như thế. Dương Thiên Tứ lưng trật lạnh, mồ hôi lạnh ào ào mà đi xuống lưu, hắn cũng không phải ngốc tử, không biết tìm tới người của hắn là vì lợi dụng hắn. Nhưng hôm nay xem ra, tổ tuyết ánh sau lưng chỉ sợ cũng là, có người, lão gia hiện tại nên làm cái gì bây giờ à? Bị tôi tuyết ánh như vậy một tá nhiễu, mọi người đều phục hồi tinh thần lại, mang theo hoảng sợ ánh mắt ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía dương song các, Chu thị thậm chí rủi tay, giống bắt lấy cứu mạng dơm dạ giống nhau túm dương song các tay áo, khẩn trương hỏi, trước lời liền mắt trong mông mà nhìn dương song các. Hy vọng hắn có thể như thường lui tới giống nhau nghĩ ra cái chủ ý tới, chỉ là theo đối. Phương trầm mặc thời gian càng ngày càng lâu, chu thì một đôi tay dùng đến liền càng là lợi hại, lão gia. Dương xong các nhìn này từng đôi chờ đợi ánh mắt chậm dại ảm đạm xuống dưới, trong miệng chua xót cùng trong lòng tuyệt vọng quậy với nhau, nghĩ nhiều giống phía trước như vậy nói cho bọn họ, khẳng định sẽ có biện pháp nhưng rất nhiều lần há ngồm, lại như thế nào cũng phát không ra thanh âm tới, hiện tại mới hiểu được. Phía trước cảm thấy cái này ra có hắn liền nhất định vượt không được ý. Tưởng là cỡ nào buồn cười, hiện giờ phải làm sao bây giờ? Hắn cũng rất muốn tìm cá nhân hỏi một chút. Cha, vẫn là về phòng lại thương lượng đi, tổng hội có biện pháp. Không biết khi nào, Dương Thiên Tứ đi tới Dương song các bên người, tuy rằng nói là Trấn an nói, bất quá, ngữ khí lại trầm trọng thật sự. Nhưng mà, phỏng trừng Dương Thiên Tứ đều không có nghĩ đến, hắn như vậy một câu. Thế nhưng đem mọi người kia sáng người chờ đợi ánh mắt dẫn tới hắn trên người, dương thiên hải phức tạp mà trong ánh mắt mang theo trách cứ, lão ngủ, phía trước chúng ta vẫn luôn nghe cha nói, vô luận nhiều chuyện quan trọng ở người tiền đồ trước mặt đều phải giữa sau, đối đãi ngươi như nguyện lúc sau, chúng ta như của chuyện gì đều lấy người tiền đồ làm trọng, chính là tới rồi hiện tại, liền tính muốn ta cùng ngươi nhị tẩu mệnh. Chúng ta cũng không hề câu oán hận, nhưng ta ba cái nhi tử còn trẻ, như thế nào cũng không thể đưa bọn họ mình cũng đáp đi vào à. Nghe Dương Thiên Hải nói như vậy, Dương Thiên Tứ, còn có thể nói cái gì, nói cho hắn, hắn sai rồi, ngày hôm qua sự tình căn bản là, không phải bọn họ như vậy tiểu nhân vật có thể nhúng tay. Nhưng sự tình đã đã xảy ra, mặc dù là hắn lại hối hận cũng không thể làm thời gian chảy ngược, lại Dương Thiên Hải nói những lời này đó lúc sau. Tuy là luôn luôn ít kỹ dương thiền tứ cũng không biết nên như thế nào đi phản bác. Hảo, này không còn chưa tới kia nông nổi sao. Đi vào trước hảo hảo thương lượng, tổng hội có biện pháp. Thấy tiểu nhi tử không? Lời gì để nói, dương song các không chút nghỉ ngợi mà mở miệng. Chờ một đám người ở trong phòng làm tốt, không ngừng mà thúc đẩy cân não, như cũ là trầm mặt liên tiếp trầm mặt. Thẳng đến hồi lâu lúc sau, Dương Thiên Giang ánh mắt sáng lên, mở miệng nói, kỳ thật muốn thoát thân cũng không phải không có khả năng, chỉ cần đi cầu lão tứ, thải tử điện hạ đối hắn chính là tôn kính thật sự, ta tưởng nếu là tứ đệ chịu hỗ trợ, hết thảy đều không phải vấn đề. Mấy người phụ nhân đôi mắt nháy mắt liền, sáng, những dương xong Các Dương Thiên Hải còn có Dương Thiên Tứ phụ tử ba người người sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệch chính là vừa mới bắt đầu nói chuyện Dương Thiên Giang cũng vô lực phản bác hắn lời này. Chú Thị hoảng sợ mà từ ghế trên nhảy dựng lên, kia, kia, kia phải làm sao bây giờ? Dương Thiên Tứ lắc đầu, không có biện pháp, hiện giờ chúng ta chỉ có thể hy vọng Thái Tử, Điện Hạ có thể bình an không có việc gì, như vậy chúng ta còn có tồn tại khả năng. Tiếp theo lại là một mảnh tĩnh mịch trầm mặc đối với Thái Tử Điện Hạ là Dương Tây Tây sự thật này bọn họ. Trừ bỏ hâm mộ Dương Thiên hà cất chó vận ngoại, nguyên bản cũng không có cái gì cảm giác. Hắn chết sống càng cùng bọn họ không có bao lớn quan hệ, nhưng hiện giờ tình huống này, bọn họ chỉ có thể khẩn cầu Thái tử Điện Hạ có thể hảo hảo mà tồn tại. Lão ngủ, không cần như vậy bi quan, hoàng thượng như vậy lợi hại, khẳng định sẽ đem Thái tử Điện Hạ bình an mà cứu trở về tới. Đến nội cùng Thái tử Điện Hạ cùng nhau bị mang đi, xem như hắn con dâu Từ Nguyệt Dương xong các lúc này còn không có nhớ. Tới, nhưng mặc kệ lời này là an ủi chính hắn vẫn là người nhà. Vẫn là khởi tới rồi nhất định tác dụng. Cha nói được không sai, Dương Thiên Hải gật đồ tán đồng dương xong các nói. Không có biện pháp, Dương Thiên Tứ theo như lời tình huống thật sự là quá chỉ sợ. Hơn nữa như vậy sự tình nếu là muốn phát sinh, bọn họ căn bản không có năng lực đi làm cái gì tới thay đổi này kết cục. Bởi vậy, Dương Thiên Hải cự tuyệt hướng kia phương diện tưởng, nếu là Thái tử Điện Hạ Bình An trở về, tựa như lão. Tam theo như lời, chúng ta toàn ra nếu là mất đi tính mạng. Làm đại lao, chỉ có thể đi cầu lão tứ. Nghe xong lời này, mọi người đều ở trong lòng thở dài, nói thật ra, trong phòng người không có một cái nghĩ đến, ở rương ra gặp nạn thời điểm, có thể cứu bọn họ thế nhưng là vẫn luôn bị bọn họ khinh thường, mà bỏ qua dương thiên hà, này các loại thư vị, dương ra mấy nam nhân thể hội lên thật sự là không dễ chịu. Chúng ta đi chỉ sợ là không được. Lý thiện Nghĩ Nghĩ mở miệng nói, rốt cuộc hôm qua, như vậy buộc lão tứ. Người nói cái gì lời nói, lão tứ là từ lão nương trong bụng bò ra tới, ta cũng không tin hắn còn có thể nhìn chúng ta toàn ra chết, nếu thật là như vậy, lão nương thành quỷ đều sẽ không bỏ qua hắn. Vừa nói đến Dương Thiên Hà, chu thị quên mất phía trước sợ hãi, nói lên lời nói tới đó là tự tin mười phần, đến nỗi phía trước bọn họ cùng Dương Thiên Hà chi gian các loại không thoải mai sớm, đã bị nàng vứt đến, trên 9 tầng mây. Người cầm miệng, nghe được chu thị gương cổ. Lên kêu la, Dương song các có chút đau đầu, Dương mắt nhìn vẫn cứ không phục muốn phản bác chu thị, lạnh lạnh mà nói, hắn có lẽ sẽ không nhìn chúng ta đi tìm chết, bất quá, ngươi đừng quên hiện giờ còn ở trong tù thiên lệ, lấy hắn cùng thái tử điện hạ quan hệ, muốn cứu thiên lệ ra tới bất quá là một câu sự tình, hắn vì cái gì không có nói. Dương song các lời này làm mọi người trong lòng chợt lạnh, phải biết rằng trước kia lão tứ chính là rất thương yêu thiên lệ, bọn họ không nghĩ mất đi tính. Màng, càng không nghĩ ngồi tù, cha, ngươi ngẫm lại biện pháp, chúng ta ngồi tù không có quan hệ, những ngươi những cái đó tội tử nếu là cũng đi theo đi vào, về sau liền tính là trở lại dương ra thôn, kia cũng là cả đời đều không dám ngẩng đầu làm người a. Mưu hại thái tử, lớn như vậy tội danh, Dương Thiên Giang có thể tưởng tượng, Dương gia thôn những người đó đối bọn họ nét xa ba thứ cảnh tượng. Dương Song Cách làm sao không biết này đó, hắn một cái thổ đều trôn đến trên cổ người, đuối sinh. Thái tử cũng không phải quá để ý, nhưng nếu là lúc này nhìn phía sau lưng một đám giấc đầu hoặc là thân hãm nhà tù, hắn chính là chết cũng không thể nhắm mắt, đương nhiên, có một chút hắn cùng chu thị giống nhau có nắm chắc kia đó là, chỉ cần thái tử không có việc gì, liền tính nhà bọn họ cái gì cũng không làm, lão tứ cũng sẽ không nhìn bọn họ hai vợ chồng già rơi đầu hoặc là đi ngồi tù. Nhưng nãy đó đều không phải dương xong các muốn, vẫn luôn đảm đơn một nhà chi chủ hắn, như thế nào có thể nhìn. Cái này ra pha thành mạnh nhỏ, vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Nhị tẩu nói đúng, hiện giờ tứ đệ mùi rơi xuống không rõ, đừng nói chúng ta ra không được, chính là đi ra ngoài, hướng lão tứ cầu tình hắn hơn phân nữa cũng sẽ không để ý tới. Dương Thiên Giang mở miệng nói, cha, nương, có thể kêu đại ca đi, chỉnh chuyện đại ca bọn họ đều không có tham dự, lão tứ đối hắn tổng muốn so đối bọn họ thái độ tốt một chút. Nói đến nơi đây, Dương Thiên Giang là vô cùng hâm mộ dạng hắn kia ngốc. đại ca nếu là lúc trước bọn họ có thể giống đại ca giống nhau phỏng chừng nhiều nhất cũng chính là bị liên lụy nghe xong dương thiên giang nói mọi người sôi nổi gật đầu nguyên bản đối dương thiên sơn một nhà bất mãn hiện giờ biến thành may mắn đợi cho thái tử điện hạ một hồi tới liền nghĩ cách đem đại ca đưa ra sân lúc ấy lão tứ trong lòng cao hứng đến lúc đó đi cầu tình lấy lão tứ mềm lòng chúng ta hẳn là sẽ không có việc gì ân dương xong các gật đầu lão đại nơi đó ta đi Nói, ở năm cái nhi tử, ở hiếu thuận phương diện, hắn có thể hoài nghi bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối sẽ không bao gồm lão đại. Dương song các nói làm trong phòng người đều đối hắn đầu đi cảm tích ánh mắt, rốt cuộc tại đây chuyện thượng không có lại so với hắn càng thêm thích hợp người được chọn, sự tình tới rồi nơi này, toàn ra người tựa hồi giống phía trước như vậy, thuận lợi nghĩ tới giải quyết biện pháp, đến nỗi mặt khác khả năng, bọn họ theo bản năng không thèm nghĩ, mặc dù là về sau mỗi. Cái buổi tối bọn họ đều tự ác mộng trung bừng tĩnh, nhưng ai cũng không có mở miệng, cũng may mấy ngày này, Dương ra người nỗ lực ở từ nhỏ nông dân hướng quan gia thay đổi, nhưng giống ở dương ra thôn như vậy, đối với lương thực coi trọng lại không có nửa điểm thay đổi, cho nên chứa đựng ít nhất đủ toàn ra người một năm đồ ăn, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ đói chết vấn đề. Bởi vậy, tại đây lúc sau, trừ bỏ không thể ra cửa, phản phất hết thảy đều khôi phục phía trước bình tĩnh sinh hoạt. Đến nỗi trong lòng hay không bình tĩnh, chỉ có chính bọn họ trong lòng nhắc rõ ràng. Ngày này, rất nhiều người đều cho rằng sẽ nhắc lên một hồi tinh phong huyết vũ, lại không nghĩ rằng, thẳng đến trời tối, hoàng thượng cũng gần là bàn hạ ba đạo thánh trị, không còn có mặt khác hành động, rất nhiều người tâm cũng không có bởi vậy mà buông, ngược lại là tiếp tục mà dày vò. Hiên viên ly từ trong hoàng cung trở về lúc sau, cả người đều trầm mặt xuống dưới, hoàn toàn không có phía trước ý chí chiến. Đâu? Nửa đêm thập phần, phủ thừa tướng nội, Liễu thiếu Phàm một mình một người ngồi ở thư phòng nội, hai mắt dại ra mà nhìn chằm chằm trước mặt ánh nến, vẻ mặt suy sụp, thậm chí là cằm đều thanh cần phát ra như là một trận gió thổi qua, ánh nến lay động hai hạ, tiếp tục ngoan cường mà thiêu đốt, nhìn chằm chằm nó hai mắt thượng quá một tia phẫn nộ quang mang, theo sau khôi phục bình tĩnh, người đã đến rồi. Nghiêng đầu, Liễu Tiếu phạm liền thấy ngồi ở tay trái phương cái thứ nhất ghế trên liệu vô ngạn đối phương như cũ mang theo cười như không cười khiêu khích tươi cười cảnh tượng như vậy bọn họ phụ tử hai đã từng từng có vô số lần nguyên bản liễu thiếu phàm cho rằng này chỉ là nhi tử phát tiết trong lòng đối chính mình bất mãn mà một loại phương thức rốt cuộc ở trong mắt hắn cũng không có thập toàn thập mỹ người đứa con trai này đã đủ xuất sắc một chút tiểu khuyết điểm vẫn là có thể bao dung nhưng hôm nay thoạt nhìn đứa con trai này nơi nào là đối chính mình bất mãn hắn là Hận hắn, hận toàn bộ phủ thừa tướng, nếu không, lại như thế nào sẽ làm ra như vậy hủy hoại phủ thừa tướng sự tình? Vì cái gì? liễu tiếu phàm cũng không nói vô nghĩa, cũng không làm vô dụng sự tình, nếu là trước kia, hắn chỉ biết nghĩ cách giải quyết lúc trước phiền toái, nhưng mà, đất coi trọng nhi tử làm gia làm hắn, làm cho cả phủ thừa tướng lâm vào tuyệt cảnh sự tình, cho dù là hắn kia viên vô cùng lãnh ngạnh tâm, cũng có chút không chịu nổi, hắn tưởng không rõ liệu vô ngàn vì cái gì muốn. làm như vậy mấy năm nay chúng ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao nói tới đây liền nhìn đến đôi phượng tươi cười chào phúng ý vị càng thêm nụng liệt nếu là bởi vì phía trước ngươi lạc đường sự tình liền tính kia một lần là chúng ta sai nhưng ngươi rốt cuộc muốn chúng ta thế nào ha ha lần đầu tiên liễu vô ngạn ở cái này cái gọi là phụ thân trước mặt không có che giấu hắn cảm xúc cười đến thập phần vui sướng xinh đẹp đôi mắt không có liễu thiếu phàm tưởng tượng, tượng hờn ý nơi đó mặt Phản phức là kết thằng ngàn năm hàng băng lạnh nhạt, phụ thân, ha ha, liệu thiếu phàm, người thật là buồn cười đến cực điểm, người thật là ta đã thấy nhất buồn cười người. Làm càng. Nếu là phía trước liệu thiếu phàm còn đang liều mạng mà áp chế chính mình tức giận, muốn cùng đối phương hảo hảo nói chuyện, ở hắn xem ra, tổng hội có biện pháp giải quyết, phải biết rằng làm ra như vậy sự tình nếu không phải hắn nhất coi trọng nhi tử, hắn sẽ ở trước tiên đem này vứt bỏ, đem sở hữu tội lỗi điều đẩy. Đến đối phương trên người, nơi nào nghĩ đến, hắn muốn giữ được đối phương tâm, hoàn toàn không bị lý giải, từ sự tình phát sinh đến bây giờ, áp lực phẫn nộ ở đối phương khiếu khách hà trực tiếp bùng nổ, một cái tác trượt ở trước mặt trên bàn sách, đứng lên khi bởi vì quá dùng sức ghế giữa phiên trên mặt đất, nguyên bản bình tĩnh biểu tình bị lửa giận sợ thay thế được, người đừng cho là ta thật không có biện pháp, người đương nhiên là có biện pháp, bất quá là lại một lần hiện sinh một cái nhi tử. Mà thôi, ngươi lại không phải chưa làm qua, phản vất không có thấy đối phương tức giận, liệu vô ngạn tiếp tục kích thích liệu tiếu phạm, đại tề đường đường thừa tướng đại nhân, đơn giản là nhi tử là cái ngốc tử, liền đem này từ bỏ, kia chính là ngươi ruột thịt nhi tử. liễu tiếu phạm sửng suốt, thần sách có một lát không được tự nhiên, theo sau khôi phục bình tĩnh, nếu ngươi còn nhớ rõ, vậy ngươi nên minh bạch, vô luận là ai, ở lúc ấy đều sẽ lựa chọn cứu hoàng tử mà không phải, mà không. phải cái gì thế liệu tiếu phàm không có tiếp tục nói tiếp chậm gì gì mà đứng dậy ở hắn đối diện ngừng lại tươi cười chào phúng càng sâu mà không phải ngốc tử nhi tử sao ha ha người thật cho rằng ta không biết lúc ấy người vốn dĩ có thể đem tất cả mọi người an toàn cứu tới nhưng vì vứt bỏ trên người của người sĩ nhục cũng chính là người kia ngốc nhi tử mặt sau đột nhiên xuất hiện biến cố trên thực tế đều là người tự đào tự diễn người lúc này liệu tiếu phàm trong mắt khiếp sợ. Như thế nào cũng che giấu không được. Muốn hỏi ta là làm sao mà biết được. Đối với Liễu tiếu phạm lúc này biểu tình, hắn rất là vừa lòng. Tuy rằng như vậy hắn có thể cảm giác được chính mình dị thường lạnh băng tâm, nhưng cảm giác ít nhất sẽ không giống đối mặt tơ nguyệt mẫu tử như vậy khó chịu. Vì cái gì có người có thể vì không phải chính mình thân sinh nhi tử, mà hy sinh tánh mạng. Vì cái gì lại có người nhẫn tâm mà giết chết chính mình thân sinh nhi tử, liền bởi vì hắn là ngốc tử. Cho, nên đâu. liền bởi vì như vậy người liền phải trả thù phủ thừa tướng có lẽ là bởi vì quá mức khiếp sợ cưỡng chế bình tĩnh lại liễu thiếu phàm trên mặt có chút không thể tưởng tượng người điên rồi sao rất tốt tiền đồ không cần liền vì trả thù phủ thừa tướng thế liễu vô ngạn chào vúng biểu tình như cũ hoàn toàn không có đem hắn nói nghe đi vào hít sâu một hơi thảo thảo liền tính ngươi hận chúng ta mọi người chính là ngươi có hay không nghĩ tới vô luận lần này thái tự kết cục như Thế nào, mặc kệ chúng ta phụ thừa tướng có thể hay không như ngươi mong muốn, lấy hoàng thượng đối thai tự coi trọng, ngươi đều chết chết rồi. Điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Lại rõ ràng bất quá, nhưng thì tính sao? Liệu vô ngạn không sao cả mà nói, chết chính là liệu vô ngạn, mà ta cũng không phải. Nghe xong lời này, liệu thiếu phàm trên mặt biểu tình rất là cứng đờ, thân thể như là bị xét đánh giống nhau, đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn trước mặt người, bừng tỉnh tri giang cảm thấy. Đối diện ở trung ngần ấy năm nhi tử là như vậy xa lạ, như là qua hội lâu, kỳ thật cũng liền chớp mắt thời gian, ngươi lợi này là có ý tứ gì? Cái gì gọi là ngươi không phải? Ha hả tướng ra, ta đã nói được rất rõ ràng không phải sao? Chính là ngươi tưởng tượng như vậy, huống hộ, ở ngươi cái này thân sinh phụ thân đều phải chính mình kia ngốc tử nhi tử mệnh khi, ngươi cho rằng như vậy tiểu nhân hắn còn có mệnh ở sao? liễu vô ngạn trên mặt tươi cười rốt cuộc mang lên một ti giải hận vui? Sướng, đen bóng mắt đen lại là lạnh băng đến đáng sợ, người biết ta thấy đến hắn thời điểm, hắn là cái dạng gì sao? Toàn thân đều là đã sinh mũ hư thối miệng vết thương, bốn phía đều là rồi bỏ con mũi, chính là lúc ấy trên mặt hắn đều còn mang theo tươi cười. Nhìn liệu tiếu phàm bởi vì hắn nói dần dần trở nên xanh mét mặt, liệu vô ngạn lại không có đình chỉ, đúng vậy, chính là ngươi một con chán ghét hắn ngốc hề hề không hề linh khí tươi cười, cũng không biết tướng ra còn có nhớ hay. không Đừng nói nữa, liệu thiếu phạm xuất trưởng, hướng tới liệu vô ngàn mà đi, bị đối phương dễ như trở bàn tay hóa giải. Vì cái gì không cho ta nói, liệu vô ngạn kinh miệt mà cười nói, khi đó ta chỉ là làm một cái cùng hắn giống nhau như đút ra mặt, đáp ở ta trên mặt, gần chỉ là đi trên mặt hắn ngu đần, chậm rãi càng đổi càng thông minh, người luyện chút nào không nghi ngờ mất tích lâu như vậy nhi tử đã thay đổi người, vui mừng mà tiếp nhận rồi, thừa tướng đại nhân, là bởi vì đây mới là... người trong lòng nhi tử nên có bộ dáng đi chỗ sâu nhất bí mật bị vạch trần liễu tiếu phàm rốt cuộc không hề là người trước cái kiểu phong đội nhẹ nhàng lại cơ chí anh minh thừa tướng đại nhân trên mặt tức giận làm hắn một chương văn nhã mặt trở nên dữ tợn mặc dù biết không là liễu vô ngạn đối thủ lại như của ra tay chỉ là thực mau đã bị ngừng ngã trên mặt đất liệu tiếu phàm có chút chật vật mà ngẩng đầu hôn tận mà chờ trước mắt quen thuộc gương mặt người rốt cuộc là ai muốn làm cái gì muốn vị kia ngốc tử báo thù, ta muốn làm cái gì là chuyện của ta, bất quá thừa tướng đại nhân, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, liệu vô ngạn nhìn xuống liễu thiếu phạm, cho dù không có ta làm những cái đó sự tình, phủ thừa tướng cũng không có khả năng có ngày mai, trên đời không có không ra phong tường, ra các vụ sự tình, ra các thanh lăng chỉ sợ đã biết, ngươi cảm thấy các ngươi có thể thừa nhận chủ hắc y vệ trả thù sao? cho nên căn bản là không cần phải ta động thủ, ừ, nói. Được cũng là, người hao tổn tâm cơ trà trộn vào phủ thừa tướng, nếu gần là phải vì kia ngốc tử báo thụ lấy người tâm cơ cùng rủi tay, ở phủ thừa tướng không có phòng bị thời điểm, là dễ như trở bàn tay sự tình, sao có thể sẽ chờ tới bây giờ? liễu thiếu phàm nói nói đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nghĩ hai ngày này phát sinh sự tình, ha ha, ha ha, đột nhiên, hắn lớn tiếng mà nở nụ cười. bị xia tâm vọng tưởng đại tề gian sơn cũng cố thật sự lại há là các ngươi như vậy ấm mưu tiểu đạo có thể lay động đó là chuyện của ta liệu vô ngàn thần sắc cũng không có biến hóa phản phúc bị đối phương cười nhạo không phải hắn giống nhau hiện tại ngươi chỉ cần hảo hảo mà trả lời ta vấn đề ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ liệu thiếu phạm lúc này cho dù chật vật cũng đồng dạng cười đến thoải mái mà nhịn liệu vô ngạn đừng có nằm mộng ngần ấy năm ngươi hẳn là xem đến thực minh bạch này trên triều đình vô luận như thế nào đấu tranh người nhưng có gặp gỡ có tưởng mưu phản người đó là không có khả năng kia cũng là chuyện của ta liệu thiếu phàm theo như lời sự tình liệu vô ngạn đã sớm minh bạch phù thân kế hoạch là không có khả năng sẽ thành công nếu là vẫn luôn ở biên cương ngủ đông nhiều thế hệ mưu hoa có lẽ chờ đến đại tề vẫn số mô tận thời điểm còn có khả năng nhưng ở bọn họ sinh thời là không có khả năng đặc biệt là ở biết hiên viên hoàng đã sớm minh bạch hiên viên lạc lai lực khi Cuối cùng kia một tia hy vọng cũng đã không có, người nếu là không trả. Lời ta vấn đề, liền đêm nay, phủ thừa tướng sẽ bước lên phía trước ra các phủ vết xe đổ, hơn nữa ta tuyệt không sẽ lưu lại một tia liễu ra huyết mạch Nghe xong lời này, liễu thiếu phàm trừng lớn đôi mắt nhìn liễu vô ngạn, lại không có phát hiện một tia nói giỡn ở bên trong. Tin tưởng ta, phải làm đến điểm này với ta mà nói vẫn là thật dễ dàng, đến nỗi phủ thừa tướng bên ngoài thì về, người cũng đừng hy vọng. Vừa rồi chúng ta nháo ra động tỉnh không nhỏ, phủ thừa tướng thì vệ điều không có. Động tĩnh, huống chi là kia bên ngoài. Liệu Thiếu phàm hít sâu một hơi, minh bạch liệu vô ngạn nói chính là thật sự, muốn hắn mạnh hắn cũng không sợ, nhưng nếu là liệu ra như vậy tuyệt, hắn chính là chết cũng không thể nhắm mắt, càng không cần phải nói như thế nào đi đối mặt liệu ra liệt tổ liệt tông, người muốn hỏi cái gì? Hứa thái phi ở đâu cái trong cung? Liệu vô ngạn trực tiếp mở miệng. Liệu tiếu phàm có chút sửng sờ, nguyên tưởng rằng đối phương muốn hỏi cái gì quan trọng bí mật lại, không nghĩ rằng là như thế dâu riêng. Trả lời ta vấn đề, nếu không, phủ thừa tướng sẽ có đệ nhất cổ thì thể. Liệu vô ngạn cũng không giống cấp cái này cáo gia càng nhiều tự hỏi thời gian, uy hiếp nói. Đảo không phải liệu tiếu phàm không nghĩ lập tức trả lời đối phương vấn đề, mà là một chốc một lát không nghĩ tới hắn trong miệng hứa thai phi là ai. Người nói hứa thái phi là tiên hoàng phi tử, hiện giờ hứa quý phi cô cô. liễu vô ngạn trong lòng căng thẳng, trên mặt lại không lộ thanh sắc? Chẳng lẽ trong cung còn có một cái khác hứa thái phi? liễu thiếu phàm lắc đầu, trong cung tân mật ta cũng không rõ ràng, bất quá hứa thái phi nói. Ta nghe nói tiếng cung không bao lâu đã bị tiên hoàng đưa vào lãnh cung, thẳng đến hoàng thượng đăng cơ mới đưa này tiếp ra tới. Lúc sau nghe nói là hứa thái phi chính mình cầu hoàng thượng, đại ở Phật đường cho tới bây giờ. liễu vô ngạn trầm mặt trên mặt tươi cười vẫn như cũ biến mất khi thật sớm tại hiên viên hi nói những lời này đó thời điểm hắn trong lòng chính là tin tưởng nhưng lại từ một người khác trong miệng nghe được hắn như cũ có chút bừng tỉnh hắn không biết có phải hay không thật sự nên tìm kia hứa thai phi rằng co nếu hết thảy đều là một cái nói dối nói kia bọn họ lại là từ đâu tới đây sợ làm hết thảy lại tính cái gì chọc phá này một nói dối hắn cũng không biết hắn tồn tại ý nghĩa là cái gì, huống chi là phụ thân hắn. liễu thiếu phàm cẩn thận mà quan sát đến đối phương thần sắc, hiện giờ hắn ở vào hoàn cảnh xấu, bỉnh nhiều lời nhiều sai nguyên tắc, càng muốn tìm ra điểm dấu vết để lại tới. nhưng mà hiện thực trung quy làm hắn thất vọng. một trận đó thổi qua, thư phòng đội còn sót lại hạ hắn một người. nếu như không phải đau đớn trên người nhắc nhở chính mình, liễu thiếu phàm nghĩ nhiều lấy này chỉ là cái ác mộng tới an ủi chính mình. Mà lúc này, cảm giữ ở ngoài cửa lớn thì vệ lại như cũ một đám, như cây cột thẳng tắp mà đứng, cho dù là ở như vậy đêm khuya tĩnh lặng thời điểm thần sát không có nửa điểm, lời lỏng cùng buồn ngủ. Ai? Đột nhiên, trong đó một người kinh cảnh giác mà quét về phía chung quanh minh mang mà bóng đêm, cơ hội là trong chớp mắt liền tỏa định vị trí, ánh mắt trở nên đầu lĩnh mở miệng nói, theo sao tiểu tâm mà gỡ xuống phi tiêu, nhìn phong thư thượng tên. Thần sắc ngân trọng, các ngươi đều đánh lên tinh thần hảo hảo mà thủ. Nói xong lời này, người cũng nhanh chóng mà biến mất ở bóng đêm bên trong, mà hắn đi phương hướng đúng là hoàng công chỗ ở. Liệu vô ngạn không biết hắn sợ làm chính là đối là sai, những từ thưa phòng ra tới lúc sau, trong lòng thật sự là ngạn quất đến hoảng, ở phụ thừa tướng xoay vài vòng mới không có thông chi bất luận kẻ nào, lần. Đầu tiên chính mình làm quyết định, mặc dù ở không muốn đối mặt, hắn vẫn là muốn cho sự tình tra ra manh mối. liệu vô ngạn không phải không có phát hiện đi theo hắn phía sau bóng dáng bất quá hắn không để bụng sự thật chân tướng đã miêu tả sinh động chỉ kém cuối cùng một bước đối chất nhau lấy hiên viên hoàng đối thái tự cùng tư nguyệt coi trọng không có tuyệt đối nắm chắc là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nghĩ ngày mai hoặc là hết thảy đều kết thúc kết cục khả năng sẽ đại đại ra ngoài hắn trước kia đoán trước Vì kia một lòng muốn cướp lấy ngôi vị hoàng đế phụ thân trong lòng vẫn là, có chút thương tâm khổ sở, nhưng nếu là vì chính mình, liệu vô ngạn lại là cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới, cả người tựa hồ đều từ phía trước công xiền trung giải thoát rồi, loại cảm giác này từ hắn hiểu chuyện tới nay đều chưa từng có quá. Người đi nơi nào? Hiên viên thù dương mắt nhìn trước mặt cái này cười đến rất là vui vẻ nhi tử, nguyên bản cứng đờ chất vấn, đến cuối, cùng đem ngữ khí mềm xuống dưới. Trong mắt rất là khó được mà hiện lên một tiêu ôn nhu, phụ thân, hết thảy đều nên kết thúc, người nói có phải hay không? Liệu vô ngạn, cũng chính là hiên viên ảnh, lúc này đã đổi thành một khác chương gương mặt, lại như cũ không phải hắn thật là bộ mặt, đi lên trước, ngồi xổm hiên viên thù trước mặt, nhìn trước mặt trung niên nam nhân, không biết vì sao, hiên viên ảnh trong lòng đối hắn thế nhưng sinh ra nồng liệt đồng tình, cũng không biết hắn có thể hay không? Tiếp thu việc này thật. nếu kia hứa thái phi thật sự còn sống ngày mai vũ thân hẳn là là có thể nhìn thấy hiên viên ảnh nói thật sự chậm đôi mắt không chết mắt mà nhìn hiên viên thù bởi vậy đem đôi phương biểu tình toàn bộ thua vào đáy mắt quả nhiên trừ bỏ báo thủ việc hứa thái phi cùng hiên viên lạc đối hắn ảnh hưởng là lớn nhất nếu hiên viên khi nói được là lời nói dối như vậy có một cái thái tử cùng thiên mệnh chi nữ cùng chúng ta trung cùng tính lên chúng ta cũng là không mệt hiên viên thù trầm mặt mà nhìn hiên viên ảnh Trong chí nhớ hắn chỉ có đứa nhỏ này khi còn nhỏ phấn độn đáng yêu bộ dáng, lúc sau, liền ở không có gặp qua hắn chân thật bộ dáng, nghĩ chính hắn cả đời, phía trước là một con hồn tâm bựng bựng, biết cùng ra các ra đám kia kẻ điên đối thường, nguyên bản hẳn là vạn vô nhất thất tách thắng kết cục, một hồi trưởng đánh hà tới, phụ thân trọng thương không càng mạch chết, chính mình cũng phế đi hai chân, chờ đến lui về hang ổ khi nhìn đến chính là một mảnh hỗn độn. Thi hoành khắp nơi, cho dù bọn họ đem đại tê thần hồ mình đánh hạ thần đàn, nhưng hắn cho rằng hắn sợ trả giá đại giới càng vì trầm trọng. Tới kinh thành phía trước hắn không phải không nghe đi vào hiên viên thù nói, chỉ là trải qua nhiều năm như vậy khôi phục, như cũ không có có thể như nguyện mà đem đại tê quân đội đánh bại, hắn nhẫn nài đã hao hết, lại có, hắn cũng không biết thân thể hắn có thể chống đỡ bao lâu, biên cương tình huống nàng lại rõ ràng bất quá, nếu là hắn vừa. Chính khẳng định sẽ khôi phục phía trước năm bè bảy mãn, phụ thân cùng hắn mấy năm nay nỗ lực luyện bạch bạch mà hoa bị bọc biển, này đó hắn đều không để bụng, nhưng tới lúc đó, ai có có thể giống hắn như vậy duy trì hiên viên lạc bước lên ngôi vị hoàng đế, dựa trước mắt người này sao? Hiên viên thủ tưởng đều không có liền phủ định, phụ tử hai tuy rằng ở trung thời gian không nhiều lắm, nhưng hắn lại rõ ràng, đứa con trai này căn bản từ lúc bắt đầu liền không cảm thấy hắn mục tiêu sẽ thành. công hắn sợ làm cũng bất quá là dựa theo chính mình mời ở làm từng bước, có đôi khi hắn sẽ thực tức giận mà suy nghĩ, nếu như cái này thông minh nhi tử có thể giống hắn giống nhau nỗ lực nói, tình huống có lẽ sẽ không thay đổi thành như bây giờ không xong. Thật sự không có cách nào sao? Nếu chúng ta nói vậy, hiên viên lạc làm sao bây giờ? Hiên viên thù chưa từ bỏ ý định hỏi. Đối với phụ thân vấn đề, hiên viên ảnh một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Phụ thân cả đời đều ở vì một việc này mà. Nỗ lực, làm ra hy sinh chỉ sợ so với hắn biết nói còn muốn nhiều, nếu là nhanh như vậy liền từ bỏ, kia mới không bình thường. lắc đầu, không phải vì đã trước đối phương, mà là thật sự không có biện pháp, hắn là thông minh, nhưng ở hoàng gia nhất không thiếu chính là người thông minh, phụ thân, thiên viên thành là hoàng thành, ngày thường có một chút động tĩnh hiên viên hoàng đều sẽ biết, huống chi hiện dở ra chuyện lớn như vậy, thiên viên thành đã bị vây quanh đến càng thiết thông giống nhau. Chúng ta đã thành cá trong chậu, nhưng chúng ta trong tay không còn có hiên viên thì cùng tư nguyệt ở sao. Hiên viên thủ minh bạch đối phương nói chính là thật sự, bất quá vẫn là muốn hấp hối dậy rượu một chút. Hiên viên ảnh ở trong lòng thở dài, vô dụng, chúng ta nơi này lại bí ẩn, cũng kiên trì không được mấy ngày. Nói tới đây, đôi mắt lóe hai hạ, phóng chừng hiện tại hiên viên Hoàng đã biết bọn họ sở tại, vì thế, hắn chỉ phải nói sang chuyện khác, cứ việc cái này để tài tàng nhẫn đến phụ. thân hắn đều không tự chủ được mà muốn chạy trốn tránh nhưng hắn vẫn là muốn đề cập chết cũng muốn rõ ràng mà chết phụ thân người hiện tại hẳn là tưởng chính là ngày mai nhìn thấy hứa thái phi sau muốn nói chút cái gì quả nhiễm thiên viên thù nguyên bản còn dạy dụa chưa từ bỏ ý định biểu tình trở nên có chút thấp thỏm bất an tuy rằng tự nhi tử tiếng và lúc sau chưa bao giờ có nói qua một loại khác khả năng nhưng hắn không phải ngốc tử tổng ngồi một mặt không tự chủ được mà hướng phương diện kia tưởng Lại nhịn không được nhắc nhở chính mình, không cần trúng hiên viên hy hi gian kế, tại đây hai loại ý tưởng không ngừng luân phiên dưới, lại nghĩ bị nhốt hiên viên lạc, ngày mai sắp sửa thấy hứa thái phi, vì thế, này một đêm, hắn cơ bản không chợp mắt. Đêm nay, hiên viên hi như cũ canh giữ ở từ Nguyệt bên cạnh, từ những người đó buổi sáng rời đi sau, trừ bỏ đưa cơm chưa cùng cơm chiều, không còn có người quấy rầy bọn họ, nghĩ đến hắn theo như lời nói đối bọn họ ảnh hưởng. Không nhỏ, đối với đã nghỉ ngơi một buổi trường hiên viên hy tới nói, hiện tại tinh thần thực hảo. Người rốt cuộc tới, hiên viên hy cũng không có quay đầu lại, tầm mắt như cũ dừng lại ở trên giường ngủ nhân thân thượng nói chuyện thanh âm thực nhẹ. Phía sau hiên viên ảnh phức tạp mà nhìn hai người, rõ ràng là tuổi không sai biệt lắm một nam một nữ ở trong một phòng, không khí lại ngoài ý muốn hài hòa, thậm chí hơi chút có mắt người đều sẽ không hướng những mặt khác tưởng, phản phất bọn họ là... Chân chính mẫu tử giống nhau. Chúng ta đi ra ngoài nói đi. Hiên viên hy lại một lần mở miệng, trước lời phía sau đã không có bóng người. Hai bóng người ở cách phòng cửa không xa địa phương đứng, hiên viên ảnh nhìn trong trời đêm có chút trắng bịch mông lúng ánh trăng. Không biết là bởi vì sinh mệnh mau đến cuối, hôm nay hắn cảm khái đặc biệt nhiều, chỉ vì ánh trăng không như vậy sáng tỏ, trong lòng luyện nhiễm vài phần phiền muộn, nghĩ đến đây, trên mặt mặt nạ dường như tươi cười đều không khỏi, mang lên góc ý. Cách hắn một mét xa hiên viên, hiện nhân tâm tư đi thể hội đối phương ngàn sầu vạn tự, thấy hắn vẫn luôn không mở miệng, nhưng không nghĩ bồi hắn ở chỗ này tốn thời gian, nói đi. Nếu là người buổi sáng theo như lời sự tình là thật sự, ta ngày mai có thể tha các ngươi rời đi. Hiên viên ảnh thu hồi sở hữu nỗi lòng, thanh âm bình tĩnh không gần sóng, cực kỳ giống này yên lặng không gió ban đêm, dự báo này bão táp tiến đến. Nghe xong lời này, hiên viên hi sửng suốt, theo sau cười. Nhướng mày, liễu công tử, lấy người đầu óc cùng thủ đoạn hẳn là đã sớm biết ta nói chính là thật là giả, cho nên đâu? Người hiện tại tới nói cho ta này đó, vì chính là cái gì? Thân là từ nhỏ âm mực tính kế trung lớn lên thái tử điện hạ, như thế nào sẽ nghe không hiểu đối phương là tới nói điều kiện? Một lát trầm mặt lúc sau, hiên viên thù cười khẽ ra tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía hiên viên hi, ta trung quy vẫn là xem thường thái tử điện hạ ngươi, khi nào nhìn ra tới. Này quan trọng! Sao? Hiên viên hy hi cũng không có phản bác đối phương nói. Cũng đúng, này đã không quan trọng, hiên viên ảnh gật đầu, tán đồng hiên viên hy hi lời này, ta biết Thái tử Điện Hạ không sợ chết, nhưng ta không tin người không thèm để ý dương phu nhân cùng nàng trong bụng Hai tử. Cho nên ta nói ngươi Liễu công tử không có khả năng là chúng ta hiên viên ra người, hiên viên hy hi trong mắt sát ý chợt lóe mà qua, theo sau khôi phục bình tĩnh, hoàn thất người, cũng không chịu bất luận cái gì kẻ xấu uy. Hiếp, người nếu là muốn cùng ta đem điều kiện liệu vô ngạn người nên lấy ra người thành ý tới nếu không khi ta cùng nương dương phu nhân chết ở ngươi trong tay thời điểm các ngươi nhóm người này người bao gồm hiên viên là kia cả gia đình liền chờ bị thiên đao vạn quả đi có lẽ tối nay liệu vô ngạn không tìm môn tới hiên viên thì còn không có nói lời này tự tin nhưng hắn nếu tới đã nói lên này liệu vô ngạn đồng dạng để ý bị phụ hoàng chế chủ hiên viên lạc lại nói nơi này là hiên viên Thành, nguyên bản không phân cao thấp cục diện sẽ bởi vì thời gian kéo đến càng lâu càng đối bọn họ có lợi tin tưởng điểm này liệu vô ngạn đồng dạng rõ ràng chẳng qua liệu công tử đừng ở trước mặt ta chơi tâm cơ càng đừng ở ta phụ hoàng trước mặt đi khoe khoang ở người bắt đi ta cùng dương phu nhân lúc sau vô luận người làm cái gì đều là không có ý nghĩa nghe xong lời này hiên viên ảnh tươi cười càng khổ vô luận là đêm nay dẫn đường đưa ra lá thư kia vẫn là tìm tới hiên viên hiên mở Miệng theo như lời câu đầu tiên lời nói, đơn giản chính là muốn chờ đến sự tình sau khi chấm dứt, đối phương có thể thủ hạ lưu tình, hiện giờ xem ra là uổng phí tâm tư. Thái tử Điện Hạ cùng thiên mệnh tri nữ chết đối đại tê tóm lại là có ảnh hưởng, không phải sao? liễu hiên viên Điện Ảnh tuyến rời đi, không hề xem hiên viên hi, ta không tin Thái tử Điện Hạ thật nhẫn tâm làm hoàng thượng, lại chịu đựng một lần tan tử chi đau, chúng ta năm ấy kỹ không nhỏ lại thương người tận xương Thái hậu. Nương nương lúc này đây không biết còn có thể hay không cố nhịn qua. Nghe lời này, thiên viên hy mặc dù cảm thấy trong lòng khó chịu, phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu thương tâm mặt ở hắn trong đầu đong đưa, bất quá, cho dù là như thế, hắn trên mặt lại là nửa điểm hiển lộ ra tới, thì tính sao? Người ai có thể thoát chết được, nếu ta chết có thể diệt tận các ngươi này đàn loạn thần tặc tử, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Thải tử Điện Hạ thật đúng là vĩ đại à, thiên viên ảnh cảm thắng nói mang theo. nồng đậm trào phúng trong mắt lại rõ ràng không tin đa tả khích lệ hiên viên hi cười tiếp được lời này vô luận thế nào ta sau khi chết cũng sẽ không lo lắng sẽ giống các ngươi như vậy tiếng xấu lan xa liễu vô ngạn ngươi hẳn là biết đến đại tề hai đại thế ra ra cách ra vũ lực vương ra bốc lực có bọn họ ở các ngươi sau khi chết chính là bị đào một quốc xác đều không phải không có khả năng nói tới đây hiên viên hi nghiêng đầu tươi cười trung mang theo vài phần thiếu đánh vui. Sướng khi người gặp họa dù sao ta vô luận nghĩ như thế nào, các người muốn chết mà nhắm mắt thật sự thật khó khăn. Hiên viên ảnh không phải không có quét đến hiên viên hi trên mặt bộ dáng, khóe miệng nhịn không được run dãy một chút, quả nhiên hiên viên ra người là một chút mệt cũng không chịu ăn, hắn cũng biết đối phương nói chính là thật sự, cho dù rất nhiều chân tướng sẽ bị vui lấp nhưng đây là đại tề giang sơn, vương ra đối hiên viên ra trung tâm càng là không cần hoài nghi, cho nên, ở bọn họ thao tác hạ. để tiếng xấu ngôn đợi là tuyệt đối có thể biến thành thật sự thậm chí hắn đều có thể đủ tưởng tượng nếu là hiêm viên hy hi cùng tư nguyệt sau khi chết xét xử sẽ đưa bọn họ viết thành cái gì bất kham bộ dáng kia cũng là sau khi chết sự tình người tin hay không đêm nay ta liền có thể cho các ngươi bị chết thực thảm không thèm để ý sao sao có thể bốn dĩ tồn tại liền không có mấy ngày tự do tự tại nhật tử nếu là sau khi chết còn không được an bình kia hắn có phải hay không quá bi ai Trong lòng tuy rằng là như vậy tưởng, bất quá ngoài miệng lại là ngạnh thật sự. Người nếu thật làm như vậy, đêm nay liền sẽ không xuất hiện ở trước mặt ta. Vô luận là ngữ khí vẫn là biểu tình, hiên viên hi nói rõ liền hai chữ, không tin. Nhìn dáng vẻ này hiên viên hi, nói thật ra, hiên viên ảnh tay ngứa thật sự, nếu như không phải trường hợp không đúng, hắn thật muốn hung hăng mà tấu đối phương một đốn, này hoàn toàn không phải người kia trước cười đến cùng không thực pháo. Hoa thần tiên giống nhau lại thiện giải nhân ý thái tử điện hạ, đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận lúc này đây, liền căng đối chọi gây gắt là hắn chỗ hạ phong, chỉ cho rằng nếu là, vũ lực chi gian đánh giá hắn chính là một bàn tay chỉ sợ đều, có thể nhẹ nhàng ứng đối, nhưng hiện tại rõ ràng là không thể động thủ. Nói như vậy, chính là không đến nói chuyện, thiên viên ảnh nói chuyện thanh âm mang theo chút bất đắc dĩ, thái tử điện hạ như vậy không sợ chết ta nhưng thật ra thật đem. Ngươi không có gì biện pháp, bất quá, ta cũng không tin thân là thái tử ngươi không quan tâm đại tỳ Giang Sơn, ngươi nói vừa mới xuất hiện thiên mạnh chi nữ, lập tức liền không có, sẽ làm người khác nghĩ như thế nào? À ha. lúc này đây hiên viên hy hi trong tiếng cười mang theo vài phần chân thật sung sướng, ngươi đang nói cười sao? Khi nào này hiên viên thành đệ nhất công tử cũng như vậy thiên chân, người khác nghĩ như thế nào cùng đại tỳ Giang Sơn có cái gì quan hệ, trừ bỏ các ngươi như vậy? ngu xuẩn lại không biết tự lượng sức mình loạn thần tặc tử ngoại ai còn có kia lá gan nói bậy lại nói có phụ hoàng ở có vương ra bốc đầu ở ngươi cảm thấy sẽ truyền gia bất lợi với giang sơn cùng hoàn thất lời đồn đại tới sao Hiên viên ảnh bị hắn lời này một nghẹn thật đúng là không biết nên như thế nào trả lời đương kim thánh thượng là khó được minh quân nhưng tuyệt không gần là bởi vì hắn nhân từ nếu là không có thủ đoạn lại như thế nào làm này đại tề tứ hải thăng ở thiền chiều cơ Sở thượng cao hơn và một mạng lớn. Còn có một chút dương phu nhân làm thiên mệnh chi nữ, ta cảm thấy nàng trên thực tế đã làm chuyện nên làm, trước không nói đã cứu ta một mạng như thế nào, nhưng cứu Thái chiến dương mệnh xác thật đối với các ngươi tạo thành rất lớn đa kích, nếu là không có nàng, cho dù các ngươi quân đội điên đảo không được đại tề, những tới gần biên cương địa phương khẳng định là chăm họ lầm than. Hiên viên hi cười nói, cái gì là thiên mệnh chi nữ? Đừng nói phụ hoàng, chính là ta. Cũng sẽ không cho rằng, đại tỳ Giang Sơn Hương suy tất cả đều là, từ một cái thiên mệnh chi nữ tới quyết định. Thiên viên ảnh trầm mặt, hắn còn có thể nói cái gì, đối phương là mềm cứng không ăn, rầu muối không ăn, ngẫm lại cũng là, đối phương là thái tử. Mặc dù trước mặt ngoại nhân một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng cần phải thật là cái ngốc, chính là có hoàng thượng cùng thái hậu duy trì, cũng ngồi không xong thái tử chi vị, ở như vậy quanh co lòng vòng đi xuống, chỉ sợ cũng như. Về xã đến Hưng Đông cũng không có cái kết quả, nếu Thái tử Điện Hạ có thể cho ta nói này đó vô nghĩa thời gian, nói vậy việc này vẫn là có thương lượng đường sống. Nếu đối phương đều trực tiếp mở miệng, hiên viên thì cũng không nói nhiều, phụ thân ngươi là không thể nào chạy thoát vừa chết, không chỉ là biên quan chiến tranh, ra các vụ sự tình, lý bác văn toàn gia mệnh, người nếu có tâm, phải hảo hảo tính tính, chết ở phụ thân ngươi trên tay người có bao nhiêu, nếu muốn dùng ta cùng dương. Phu nhân mình đổi lấy hắn, ta chỉ có thể nói cho người, không có khả năng, vô luận hắn có bao nhiêu chính đại quan minh lấy cớ. Tuy rằng đã sớm biết kết quả này, cũng thật nghe được hiên viên hi không để lối thoát nói, trong lòng vẫn là có chút đau đớn, nguyên lai hắn cũng không phải giống hắn tưởng tượng như vậy, một chút cũng không thèm để ý chỉ biết lợi dụng phụ thân hắn, ở ngay lúc này, hắn có thể nói như thế nào, nói chuyện này rất có khả năng từ đầu tới đuôi đều là bởi vì một cái nói, dối, lại có ích lợi gì. Đã chết người lại không thể ở sống lại, nhìn trầm mặt hiên viên ảnh, hiên viên hi đầu óc cũng đang không ngừng chuyển động, đừng nói hắn ích kỷ, nếu là bọn họ mẫu tử có thể quá an ổn mà rời đi, hắn trong lòng điểm mấu chốt cũng không phải không thể thoái nhận một ít, đương nhiên, này đó, ở ngay lúc này là tuyệt đối không thể làm đối phương nhìn ra tới. Ra các vụ sự tình là phát sinh ở người cùng hiên viên lạc sinh ra phía trước, nếu Lý Bạc Văn ra sự tình các ngươi. Không có tham dự, cũng không phải không thể thương lượng, liền tính thượng một lần ta bị ám sát có hiên viên, là bút tích ta đều có thể không so đò. Nghe xong lời này, thiên viên ảnh nghiêng đầu, trong mắt có hoài nghi, vừa rồi rõ ràng còn một bước cũng không nhường, đột nhiên tốt như vậy nói chuyện, hắn không tin mới là bình thường. Đến nỗi mặt khác, ta tưởng ngươi liệu vô ngạn hẳn là cũng không để bụng. Hai người đều minh bạch, bọn họ sợ dĩ còn có thể bình tĩnh mà đứng ở chỗ này nói điều. Kiện là bởi vì Hiên Viên Lạc ở buổi sáng nhìn thấy Hiên Viên Thù khi, hắn luyện minh bạch này phụ tử hai cái sớm đã đem sinh tử không để ý, nhưng Hiên Viên Lạc không giống nhau, không chỉ là bởi vì hắn từ nhỏ ở hoàng gia lớn lên, hưởng thụ hoàng tử nên có tôn quý cùng xa hoa, càng quan trọng là, hắn so này hai phụ tử tưởng tượng mà càng muốn để ý Hiên Viên Hoàng Thất, ở hắn trong lòng, chỉ sợ Lạc Vương phủ mới là hắn ra. Nghĩ nhiều tưởng Hiên Viên Lạc, xem hắn có nguyện ý hay không bồi cát. Ngươi này hai cái kẻ riêng mang theo hắn cả gia đình đi tìm chết. Sẽ phòng thời điểm, thiên viên hy để lại như vậy một câu, đến nỗi đáp án, bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng. Trong hoàng cung, thiên viên hoàng thư phòng, thiên viên hoàng nhíu chặt mày ngồi ở trên long ỷ đáy mắt mỏi mệt bị hắn giấu đi, ngươi nhìn xem đi. Nói xong lời này, liền đem trong tay tin giao cho một bên đồng dạng ngồi phụ nhân. Chỉ thấy kia lão phụ nhân thẳng tắp mà ngồi ở ghế trên, cũng không có ở trước tiên đem tin. Tiếp nhận đi, một thân màu xanh lá tô y, lạnh như băng trên mặt không có một tia biểu tình, chính là cặp kẻ từng danh chấn đại tề mắt đạt cũng như tĩnh mịch giống nhau bình tĩnh. Cho dù tuổi đã không nhỏ, khóe mắt xung quanh cũng có thể thấy tinh tế nếp nhăn, nhưng làm đã từng đại tề đệ nhất mỹ nữ. Hiện giờ như cũ có thể nhìn ra năm đó vài phần phong hoa tuyệt đại, có lẽ là nhiều năm vật đường sinh hoạt thoải mái, làm lúc này nàng nhìn qua thật là có điểm không dính khói lửa phàm tục sinh ra. Hương vị Thiên viên hoàng đế đi ra ngoài tay cũng không có thu hồi, lão phụ nhân tạm dừng một hồi, lúc này mới đem kia tin tiếp nhận, rũ mi nhìn không nhiều lắm chữ viết, trong mắt hiện lên cảm xúc bị xảo dịu che khuất. Hứa thái phi, chẩm hiện giờ không muốn biết năm đó người vì sao mà bị tiên hoàng biếm lạnh cung, chẩm hôm nay kêu người tới, chỉ có một mục đích, ngày mai chẩm muốn thái Tử cùng thiên mệnh chi nữ binh an trở về. Có lẽ là bị tiên hoàng ảnh hưởng, cũng có lẽ là bị thái hậu cùng. âm đọc ảnh hưởng hiên viên hoàng đối cái này hứa thái phi là một chút hảo cảm đều không có hứa thái phi nghiêm túc mà đem mà đem triển khai giấy viết thư gấp hảo động tác thong thả mà ưu nhã cho dù là cúi đầu lưng như cụ đỉnh đến thẳng tắp ta nhi tử đâu trầm mặt thật lâu sau lúc sáu nàng rốt cuộc mở miệng thanh âm thực ôn nhu lại làm người nghe không ra bất luận cái gì thuộc về người cảm tình tới nghe được nàng nói câu đầu tiên lời nói thế nhưng là cái này hiên viên hoàng có chút giật mình theo sau nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở hắn bên người âm độc hiển nhiên hắn cùng chính mình giống nhau kinh ngạc mà ở kinh ngạc lúc sau cũng là giống nhau lạnh băng chào phúng ngươi nhi tử thiên viên hoàng buồn cười mà nhìn vẫn như cũ cúi đầu hứa thái phi thân xính mẫu tử gặp mặt không quen biết như vậy cục diện cũng không phải là hắn tạo thành hứa thái phi lại muốn làm cái gì là thân thổ bóp chiếc vẫn là phái người hạ độc cũng hoặc là mặt khác thủ đoạn âm độc nghe Hiên viên hoàng hỏi chuyện, lại nhìn đem tay gấp đặt, ở đầu gối hứa thái phi rốt cuộc đã không có vừa mới bình tĩnh, trong lòng trừ bỏ vui sướng liền lại vô mặt khác, tựa như hiên viên hoàng theo như lời như vậy, hắn sớm đã không muốn biết năm đó có thể đối Âu tiểu hắn có thể làm ra như vậy, sự tình mẫu thân trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì, hắn hiện tại chỉ quan tâm hiên viên hy hi cùng tư nguyệt ăn ủi. Đối diện phụ nhân có lẽ là bởi vì thời gian dài một người đợi, cũng hoặc là ăn chay niệm. Phật nhật tử qua lâu lắm, phản ứng thoạt nhìn muốn so với người bình thường chậm hơn vài chục, Huống chi hiên viên hoàng theo như lời nói xác thật là chọc tới rồi nàng tâm oa tử, ngẩn đầu, nàng như cũ là vẻ mặt lạnh băng, hoàng thượng, này đã là thật nhiều năm trước sự tình, người muốn ta làm cái gì đều có thể, ta hiện tại chỉ nghĩ trông thấy ta nhi tử. Hiên viên hoàng nhìn ra được tới nàng trong mắt kiên trì, lại không có nói chuyện, đây là âm độc chính mình sự tình, hắn cũng không hảo. Những tay Thư phòng nội lại là thời gian rất lâu trầm mặc âm độc cúi đầu, nhìn dưới chân bóng loáng có thể thấy được mặt đất, thiên viên hoàng theo như lời sự tình hắn mơ hồ còn nhớ rõ, nhưng trong trí nhớ sâu nhất đó là, mười tuổi năm ấy, hắn thường xuyên đi lãnh cung xem nàng, sau đó ở đôi phương ôn nhu Mỹ lệ tươi cười hạ, uống xong đi nàng thân thủ phóng độc dược, cái loại này ngũ tạng lục phủ quặn đau hắn đến nay đều có thể nhớ rõ dành mạch, đau đến mơ mơ màng màng gian, hắn thấy kia. Trương Mỹ Lệ gương mặt tươi cười trở nên giữ tợn vặn vẹo, nguyên bản ôm nhô hai mắt bị mạnh liệt hận ý sợ thay thế được, mà như vậy ác mộng cảnh tượng hắn dùng gần 10 năm thời gian mới khắc phục, trong lòng sợ hãi. Cũng chính là ở lúc ấy, hắn phụ hoang nhìn hắn ánh mắt rốt cuộc không ở là chán ghét cùng ghét bỏ, tuy nói như cũ không có cho hắn hoàng tử thân phận, lại cũng xem mỗi ngày buổi tối rút ra một canh giờ tới dậy rỗ hắn, tuy rằng mục đích là làm hắn phụ tá hiên viên hoàng ở hắn trong. Mắt phụ hoàng là máu lạnh vô tình, có lẽ thật là bởi vì như vậy một người, mới có thể đối lúc ấy vẫn là hoàng tử lại có vẻ mặt ấm áp tươi cười hiên viên, hoàng càng coi trọng một ít. Chẳng qua này đó hiên viên hoàng sợ là trước nay cũng không biết, phụ hoàng dạy dỗ mục đích của hắn chính là lo lắng về sau hiên viên hoàng kế vị sao, có chút âm u sự tình hắn không hạ thủ được, khi đó hắn nên ra tay. Cũng nguyên nhân chính là vì cái này biến chuyển, âm độc chính mình cấp chính mình nổi lên như vậy. Cái tên đem phía trước nhân sinh toàn bộ vứt bỏ, bắt đầu một khác đoạn hát ám lại cũng coi như không thường cô đơn sinh hoạt. Giống như là hứa thái phi theo như lời như vậy, hiện giờ âm độc nhớ lại tới, có chút bừng tỉnh, nguyên lai thời gian đã qua đi lâu như vậy, còn nhớ rõ hiên viên hoàng lúc ban đầu đăng cơ thời điểm, quả nhiên như cha hoàng suy nghĩ như vậy, thiếu vài phần quân vương nên có sắc bén thủ đoạn, cũng may có hắn ở phía sau thu thập, thẳng đến ra cách ra sự tình phát sinh sau. Hắn mới ẩn ẩn phát giác, hiên viên hoàng bắt đầu thay đổi, tuy rằng thủ đoạn như cũ không có phụ hoàng như vậy tàn khốc, những nên động thủ thời điểm liền không còn có nương tay quá. Đến nỗi hiên viên hi, hiện tại nghĩ đến hắn đều cảm thấy có chút mâu thuẫn cùng buồn cười, năm đó hiên viên hoàng đem đầy ngập tình thương của cha đại bộ phận điều đầu chú, ở cái này trắng nõn nhi tử thượng sao lại hắn nghĩ vô hoàng nói, mới nói cho hiên viên hoàng tiếp tục như vậy sủng hắn là hại hắn. Hiên viên Hoàng thật sự là thả tay, chỉ là ngầm án bài người bảo hộ, nhưng thật ra chính hắn, nhìn hiên viên hi kia đáng thương hệ hệ bộ gián nhịn không được xông ra, thu hắn đương đồ đề thời điểm, hắn liền suy nghĩ, có lẽ có thể tưởng phụ hoàng như vậy, cũng bồi dưỡng một cái giống chính mình giống nhau phụ tá người của hắn. Liền vị này chuyện này, hiên viên hoàng suốt có hai năm không có phản ứng quá hắn, chính là hiện tại nhắc tới, đối phương vẫn là một bụng khí mà hắn cũng chỉ có thể trột dạ mà ứng đối. mà hiện tại hắn nhiều năm như vậy sau lại đối mặt cái này thân sinh mẫu thân trừ bỏ xa là ở ngoài hắn lại vô mặt khác cảm giác bởi vì trầm mặc lâu lắm hứa thai phi bình tĩnh trong mắt nhiễm nôn nóng thần sắc ở Phật đường nhật tử nàng có thể nói là tâm như nước lặng, chỉ là mỗi ngày buổi tối sẽ nhìn không được nhớ thương kia mấy chục năm không gặp hài tử nghĩ hắn hiện tại là bộ dáng gì quá đến được không có phải hay không cũng từng tưởng nàng như bây giờ nghĩ nàng nhưng mấy vấn đề Này nàng hết thảy không biết, vài thập niên không có tiễn tức, nàng thậm chí luyện hắn hay không còn sống đều không rõ ràng lắm. Thân là một nữ nhân, đường đã từng ái hận đều đi qua thời gian trôi đi mà chậm rãi biến mất, một loại khác trời sinh tình thương của mẹ ở nàng không biết thời điểm đột nhiên sinh ra, mà là một cái mẫu thân, đối với nhi tử hết thảy không hề biết, tình huống như vậy lại như thế nào có thể không cho nàng nóng lòng, nàng vội vàng mà muốn nhìn xem con trai của nàng, Hoàng Thượng. Ôn nhu thanh âm cũng mang lên vội vàng. Hiên viên hoàng như cũ không nói chuyện, việc này hắn thật đúng là cắn không thượng thủ, hắn không rõ ràng lắm âm độc hay không còn nhớ rõ khi còn nhỏ sự tình, trong lòng hay không còn ghi hận đối phương. Nhưng mặc kệ như thế nào, âm độc đã không phải khi còn nhỏ đứa bé kia, vô luận hắn trong lòng nghĩ như thế nào, đều đã có ứng đối năng lực. Người muốn nói cái gì? So với lúc ban đầu hứa thái phi thanh âm bình tĩnh không gợn sóng, âm độc ngẩn. Đầu, nhìn đối phương nói chuyện thanh âm có chút mang theo đến xương rác lạnh, chính là hiên viên hoàng đều nhịn không được dùng mình một cái, bởi vì hắn nghĩ tới hắn phụ hoàng, mà hắn cũng minh bạch đây mới là âm độc chân chính thanh âm, chẳng qua ở hắn cùng rộn ràng trước mặt thua liễm rất nhiều, phải biết rằng Phạm ở âm độc, trong tay người vừa nghe hắn nói chuyện liền ngất xỉu đi liền không ở sôi. Nghe lời này, hứa Thái Phi cũng cảm thấy cả người rác ruông, theo bản năng mà xem qua đi. Nguyên lai là hiên viên hoàng bên người đứng thị vệ, chỉ nhìn lướt qua kia chương bình phàm vô kỳ mặt, liền nghiêng đầu nhìn về phía hiên viên hoàng, hoàng thượng, người đây là có ý tứ gì? Hỏi chuyện thanh âm mang theo vài phần tức giận, ta nhưng thật ra không biết trong cung khi nào sửa lại quy cũ, chủ tử nói chuyện nô tài có thể tùy ý xen mồm. Nô tài, nhịn nhịn hứa thai phi, trải qua ngần ấy năm, đầu óc còn như vậy sách không rõ, hiên viên hoàng nhân thật ra có chút minh bạch vì sao? Thân là đại tề đệ nhất mỹ nữ, và con sáu lại chưa từng được đến vụ hoàng nửa điểm sủng ái, bởi vì quá không đầu óc nhìn một cái nàng hiện tại, trong lòng ý tưởng như cô ở trên mặt biểu hiện đến danh mạch, đối mặt người như vậy, hắn muốn xuất khẩu nói đều ngẹn trở về, hắn tưởng chỉ sợ nàng chính là nói đối phương cũng không nhất định nghe được đi vào. Nghĩ đến đây, thiên viên hoàng một cái chính người thua phục nàng, ánh mắt ném cho âm độc, hắn chính là người nhi tử. Bất quá, cuối cùng vẫn... Là hảo tâm mà nhắc nhở hứa thai phi một câu. Âm độc ý tưởng cùng hiên viên hoàng không có gì khác biệt, khó trách khi còn nhỏ nàng sẽ lựa chọn thân thủ hạ độc ở cái này hậu cung. Có cái nào chủ tử muốn hại người không phải tha rất lớn vòng, hắn tưởng nàng sợ dĩ có thể bình an sống đến bây giờ, chỉ sợ cũng quy công với thiên hoàng đem nàng biếm lãnh cung, mà thả ra sau lại bị hiên viên hoàng trực tiếp ấn vào Phật đường. Nói đi, có chuyện gì? Đến nội đôi phưởng trong mắt không thể tin tưởng. Một bộ năm đó ta như vậy nhân vật, tiên hoàng vợ anh Tuấn xoáy khí, sao có thể sinh ra tới nhi tử như vậy bình phạm bộ dáng, âm độc tuy rằng lười đến giải thích, cũng không nghĩ tới đem gương mặt thật cho hắn xem, nhưng nghĩ ngày mai sự tình còn cần nàng, giơ tay, động tác nhanh chóng đem trên mặt ra mặt xe rớt, lộ ra một chương yếu nghiệt đến có chút quá phận mặt, cho dù đã là trương trung niên nhân mặt, những như cũ làm ánh mắt đầu tiên xem qua đi người có loại lóa mắt cảm giác hít thở không. Thông. mà đương gương mặt này xuất hiện ở hứa thai phía trước mặt thời điểm nàng vẫn luôn banh mặt lạnh rốt cục có biến hóa biểu tình thập phần kích động mân khẩn miệng tựa hồ cũng ức chế không được cho nên thực mau mạch sửa vì dùng hàm răng cắn hạ môi nhìn âm độc hai mắt cũng một chút mà nhiễm thủy quang tưởng mở miệng kêu một tiếng lại đột nhiên phát hiện nàng còn không biết nhi tự tên gọi là gì cái loại này xấu hổ khó coi cùng nàng kích động cảm xúc tất cả đều trắng ở ngực không biết nên như thế nào phát tiết ra tới Mà hiên viên hoàng cung âm độc nhìn hứa thái phi như vậy tư thái, thật đúng là phi thường vô ngữ, còn không phải là thay đổi gương gương mặt đẹp, nạn liền hoàn toàn không nghi ngờ đối phương thân phận, thậm chí bọn họ đều không có thấy nữ nhân này, nghiêm túc mà phân biệt một chút gương mặt này, liền bắt đầu kích động. Lúc này âm độc đột nhiên nghĩ đến tư nguyệt một câu, huyết thống có đôi khi thật sự thực kỳ diệu, nhưng có đôi khi nó chính là cái dám, hắn nghĩ. hiện tại loại tình huống này hẳn là sau một loại bất quá mặc kệ này hai người trong lòng là nghĩ như thế nào bọn họ đều không có nói ra mà là trầm mặt, mà nhìn một mình đắm chìm ở chính mình cảm xúc chung rơi lệ đầy mặt hứa thái phi chậm rãi chờ nàng bình tĩnh trở lại non nửa cái canh giờ đi qua hứa thái phi kia không ngừng run rẩy bả vai cuối cùng là an ổn xuống dưới trên mặt tuy rằng còn mang theo nước mắt lại cũng không hề giống vỡ đề xôn sao mà ra bên ngoài lâu, người có nói cái gì Hiện tại liền có thể nói, âm độc mở miệng nói, ta, hứa thái phi nhìn âm độc, cặp mắt kia nhân thật ra tràn ngập cảm tình, chỉ tiếc đối phương không ngừng là giải độc vô năng, vẫn là đã tuổi lớn đến không cần, dù sao là thờ ơ, mà hứa thái phi nhìn âm độc kia trương xa lạ mặt, cẩn thận hồi ức phía trước cùng nhi tử ở trung cảnh tượng, thật sự không có nửa điểm có thể làm nàng cao hứng, nàng cũng không dám tin tưởng, trước kia nàng như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm, nghĩ đến đây, trong mắt. Lại trang ngập ái náy, nghĩ muốn nói chút cái gì tới đền bù, nhưng trung gian vài thập niên khoảng cách, nàng cho dù tưởng nói đó là nàng không phải có tâm, hiện tại nàng muốn làm một cái hảo mẫu thân, hảo hảo mà bồi thường nàng, nhưng hữu dụng sao? Vì thế, nguyên bản chờ mong đã lâu cạn tượng, trong lòng cũng từng có thể ngôn vạn ngữ, hiện giờ chuyện tới trước mắt, nàng ngược lại không biết nên nói cái gì hảo. Nhìn lại lần nữa lâm và trầm mặt trung hứa thai phi, thiên viên hoàng cung âm độc, nhẫn đại đều sắp hết sạch. Thái Phi, vừa rồi chẳng cho ngươi tin ngươi thấy rõ ràng sao? Xem tình huống này cũng biết này hai mẫu tử không thể đủ bình thường nói chuyện phím, hiên viên hoàng quyết định tiến vào chính đề. Cảm xúc bị đánh gãy, hứa Thái Phi đầu tiên là sửng suốt, theo sau tay phải sờ sờ gấp tốt giấy viết thư, ngẩng đầu nhìn âm độc nước mắt lại bắt đầu xúc tích, thương tâm biểu tình nhiễm vài phần quyết tuyệt, thanh âm ngạn ngào mà nói, nếu là ngươi tưởng ta đi, ta liền đi. nói xong lời này liền một bộ khẳng khái chịu chết bộ dáng đôi mắt gác gao mà nhìn chằm chằm âm độc vừa nghe nàng lời này hiên viên hoàng cung âm độc rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận nhìn thấy vị này thay phi sao biệt nữ đến từ nơi nào nữ nhân này căn bản là không bình thường chẳng lẽ nhìn tin nàng liền không nghĩ tới kia vốn dĩ chính là nàng phía trước trọc hạ sự tình hiện giờ nàng ra mặt giải quyết là hết sức bình thường sự tình như thế nào liền bày ra một bộ bọn họ bước nàng đi tìm chết bộ dáng Vậy ngươi liền đi thôi. Âm độc mặt vô biểu tình nói, đến nỗi nàng nghe xong sau sẽ nghĩ như thế nào, hắn thật là khống chí không được. Quả nhiên, vừa nghe lời này, hứa thái phi nước mắt lại lần nữa vỡ đê, nguyên bản thẳng tắp lưng cũng mềm xuống dưới, một bộ đại chịu đã kết bộ dáng. Thái phi yên tâm, chậm sẽ phái người bảo hộ thái phi an toàn, hiên viên hoàng cũng mặc kệ đối phương có hay không nghe đi vào, tạm dừng một chút, nói tiếp, thái phi, chậm không truy cứu người rốt cuộc là... Vì cái gì bị biếm lãnh cung, nhưng chẳng không hy vọng xuất hiện chửi bới thiên hoàng sự tình, người minh bạch sao? Hứa thái phi khóc lóc gật đầu, cả người càng thêm thương tâm, kia yếu ớt bộ dáng phản vất tùy thời đều có thể ngất xỉu đi giống nhau. Người tới, đưa thái phi. Thiên viên hoàng thật sự là, không nghĩ xem trước mặt lão phụ nhân làm ra tuổi trẻ cô nương khóc thuốc thiết tư thái, nhìn thoáng qua âm độc, lập tức mở miệng nói. Từ từ, hứa thái phi khóc lóc nói, lại một lần hai mắt đẫm. Lệ mông lung mà nhìn âm độc, người liền không có gì lời nói muốn nói với ta. Nếu là người bình thường, nhìn bản thân mẫu thân dùng một đôi chờ mong đôi mắt ba ba mà nhìn ngươi, nhiều ít cũng sẽ phóng mềm thái độ nói tốt hơn lời nói. Nhưng âm độc không phải người thường, trên đời này có thể làm hắn mềm lòng người thật sự là quá ít, càng không bao gồm cái này xa lạ mẫu thân ở bên trong. Bởi vậy, vô luận đối phương biểu tình đến lại như thế nào đáng thương, cỡ nào khát vọng, âm độc cũng chỉ là... giơ tay, biến trở về vừa rồi kia chương bình phạm vô kỳ mặt. Người, người chính là hận ta. Hứa thai phi nhìn âm độc như thế làm bẻ ta đây, lung lay mà đứng dậy, một khuôn mặt trắng bịch trắng bịch, khổ sở đến thậm chí hốc mắt nước mắt đều đã quên đi xuống lưu, nhìn chằm chằm âm độc nhắc chân đi bước một thong thả mà tới gần, nhưng ở nàng rủi tay muốn bắt lấy âm độc khi, bị đối phương không chút cho dự kéo ra khoảng cách, thân mình cứng đờ, hứa thai phi mặt lại trắng vài phần, nước mắt mảnh. Liệt ma ra, ngôi đều đang không ngừng mà run rẩy. Ta liền biết, ngươi là hận ta, ta như vậy đối với ngươi, người sao có thể sẽ không hận ta. Hứa Thái Phi lúc này nói chuyện thành âm càng nhỏ, trúng gian còn đứt quãng mà hỗn loạn ô ô ngẹn ngào tiếng động, ta biết là ta không đúng, không nên như vậy đối với ngươi, người hận ta cũng là hẳn là, nhưng ta thật không phải có tâm, hiện tại hồi tưởng lên, khi đó ta khẳng định là nhập ma, mới có thể làm ra như vậy sự tình tới. Nói tới đây, giơ tay. cho chính mình một cái bàn tay lực đạo không lớn thanh âm lại là thực thanh thúy vang rồi ta biết ta sai rồi người có thể hãy không tha thứ ta ta về sau nhất định sẽ đối với người tốt nhìn đối phương kia một bộ hận không thể đem tâm can đều đào ra cho hắn xem bộ dáng âm đọc không có nửa điểm cảm xúc dao động cứng nhắc mặt trực tiếp quay đầu đối với hiên viên hoàng nói ta đi trước rộn ràng cùng tư nguyệt giao cho ta là được trước lời bóng người chợt lóe biến mất ở thư phòng nội Hiên viên hoàng là tập mãi thành thói quen, hứa thái phi lại là trợn tròn mắt, mang nước mắt mắt như cũ nhìn vừa rồi âm độc sở trạm địa phương, bừng tỉnh sau, lung lay mà thân thể dốt cuộc nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, ô ô tiếng động lại lần nữa vang lên. Nếu là tầm thường nhật tử, hiên viên hoàng có lẽ còn có kiên nhận ứng đối đối phương khóc sướt mướt, nhưng nhi Tử thân hãm nhà tụ, tuy rằng đã có rơi xuống, những ở đối phương không có bình an xuất hiện ở hắn trước mắt khi một lòng luôn là. Huyền, nơi nào còn có tâm tư hống cái này không biết cái gọi là nữ nhân, dùng sức mà gõ hai hạ mặt bàn, hầu hạ thái giám cung nữ cung kính mà đi vào tới, dáng người cường tráng hai cái mama nhìn thoáng qua hiên viên hoàng sắc mặt, trực tiếp một người một bên, đem khóc thuốc thích mà hứa thái phi động tác không mềm nhẹ lại cũng không thế lực, mà đỡ ra thư phòng. Hiên viên hoàng trầm mặt hồi lâu mới mở miệng nói, tuyên hiên viên lạc tiếng cung, ban ngày thánh chỉ tuy rằng đem hắn miễn vì thứ dân. Nhưng hắn dòng họ cũng không có bị cướp đoạt, như vậy sinh càng nửa đêm bị triệu tiến cung, hắn trong lòng thấp thẩm bất an đồng thời, rồi lại có một loại giải thoát cảm giác, để ở trong lòng ngân ấy năm bí mật rốt cuộc không phải bí mật, tuy rằng không biết sẽ rơi vào cái cái dạng gì kết cục, tới nơi này phía trước cũng nghĩ tới các loại khả năng, nhưng chân chính đối mặt cái này phụ hoàng, khi hiên viên lạc một lòng lại là cực kỳ bình tĩnh. Ngồi đi, hiên viên hoàng nhìn thoáng qua đang, muốn hành lễ hiên viên lạc. Biểu tình rất là bình tĩnh, mở miệng nói, theo sau một ánh mắt qua đi, thư phòng nội nô tài đều cực có ánh mắt lui đi ra ngoài, ngừng ấy năm, như thế đơn độc nói chuyện vẫn là lần đầu tiến đi. Hiên viên lạc mân miệng, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn hiên viên hoàng, cặp mắt kia không có phía trước nhìn hắn đúng vậy đạm mạc, đảo như là trưởng bối xem vãn bối bộ dáng nếu là trước đây, hắn chắc chắn thổ sủng nhật kinh, nhưng hiện tại, hắn có không thể không nghĩ. Nhiều, nhưng cho dù đoán được đối phương có thể là có cái gì mục đích, hắn thế nhưng cũng không nghĩ cười tuyệt, chỉ là mở miệng hỏi, người yêu cầu ta làm cái gì? Hiên viên hoàng không phải không phát hiện hiên viên lạc trong mắt phòng bị, trong lòng cười thầm, cho dù không phải hiên viên ra huyết mặt, nhưng từ nhỏ ở hoàng già lớn lên, tâm tư tự nhiên là nhanh nhẹn lại đa nghi, ngươi cảm thấy chẳng muốn ngươi làm cái gì? Muốn cứu thái tử cùng dương phu nhân, chậm có rất nhiều biện pháp, ngươi... Phải biết rằng, nơi này là thiên tử dưới chân, bọn họ nháo đến như vậy ồn ào huyên não, người thật cảm thấy chẳng một chút chuẩn bị đều không có. Chẳng ở ngươi trong mắt có như vậy ngu xuẩn, thiên viên lạc trầm mặt bất quá, rốt cuộc cũng không có ở truy vấn, mà là đem đáy lòng nghi vấn hỏi ra tới, ngươi là khi nào biết đến. Hắn nhớ tới ở chính mình 10 tuổi năm ấy, nghe được hắn thân cửu cửu nói cho hắn việc này khi, cả người đều mong hiện tại hồi tưởng lên đều còn có chút hoảng hốt từ Người sinh ra chậm liền biết, hiên viên hoàng đạo cũng không có dấu diếm. Thấy đối phương vẻ mặt kinh ngạc, giải thích nói, chậm tuy rằng không biết hứa Thái phi tiếng lạnh cung toàn bộ chân tướng, nhưng có một chút tiên hoàng lại lại rõ ràng xác xác mà nói cho chậm, đừng đụng hứa ra nữ nhân, mà mẫu hậu tình mệt mà nói cho chậm, chính là hứa Thái phi tiếng lạnh cung kia một năm, phụ hoàng chưa từng lâm hạnh qua đi cung một nữ nhân. Hơn nữa thái y viện đã chết thảo chút thái y, người minh bạch. Chậm nói sao? Thiên viên lạc mặt vô biểu tình gật đầu, vì quân giả nhất kỹ lấy thân phạm hiểm, lại nói, trong cung bí dược rất nhiều, phải làm đến thần không biết quỷ không hay đều không phải là việc khó, trong lòng lại nhắc lên sóng to gió lớn. nếu là như vậy nói, phụ hoàng khẳng định là sẽ không chạm vào mẫu phi, mà hắn cái này không thể hiểu được từ mẫu phi trong bụng sinh ra, tới hai tử tự nhiên là đáng giá hoài nghi, nghĩ đến đây, hắn thật cảm thấy hắn nhân sinh rất vi ai, nhưng tưởng tượng. Đến hứa người nhà còn có những người đó tính kế, hắn lại cảm thấy buồn cười vô cùng, người tính toán sự trí như thế nào ta, còn có người trong phủ Đến nỗi những người khác, cho dù là có huyết mạch tương liên nhưng chưa bao giờ ở chung quá, muốn nói có bao nhiêu thâm hậu cảm tình đó là không có khả năng, đặc biệt là hiên viên lạc vẫn là ở hoàng thất lớn lên, huống hộ, mỗi khi nhớ tới bọn họ, hắn trong lòng là có oán có thể nói là bọn họ đem hắn từ thiên đường kéo đến địa ngục, có đôi khi. Hắn cũng không biết hắn cái kia thân cửu cửu là như thế nào lên làm binh bộ thượng thư, 10 tuổi năm ấy biết được trên tướng hắn có lẽ còn không có nghĩ đến, nhưng theo tuổi tăng trưởng, kiến thức không ngừng gia tăng, hứa thái phi sự tình ở người khác trong mắt có thể là tân mật, nhưng đối hắn cái này, cùng hứa ra quan hệ thân mật hoàng tử tới nói phải có tâm hỏi thăm cũng không khó. Thực mau hắn liền tâm lạnh, nếu phía trước hắn còn cảm thấy hắn nói như thế nào đều là hiêm viên ra huyết. Mạch đến sau lại hắn xem như hiểu được, hắn không có khả năng là hoàng gia huyết mạch. Đột nhiên, thiên viên lạc như là nghĩ đến cái gì, mày nhăn lại, nhìn về phía hiên viên hoàng, hứa thượng thư. Có thể hay không chính là cái hư cấu binh bộ thượng thư. Lấy phụ hoàng tài trí, không có khả năng ở biết rõ đối phương lòng mang ý xấu, dưới tình huống còn làm hắn ổn ngồi binh bộ thượng thư, chi vị. Hư cấu. thiên viên hoàng cấp ra khẳng định đáp án. vì cái gì? Này ba chữ vừa định hỏi ra khẩu, liền thấy Yên Viên Hoàng trong mắt hiện lên lạnh băng, ra các phủ ba chữ lập tức xuất hiện ở hắn trong đầu, cắn chặt môi dưới, năm đó sự tình hắn là nghe nói qua, không chỉ là chiến trường thảm thiết, chính là ở thiên tử dưới chân ra các phụ những cái đó ra quyến, cũng không ai có thể chạy thoát, hắn biết rõ chuyện này chính là phụ hoàng trong lòng một cây thứ, sợ gì ẩn nhẫn lâu như vậy, chỉ sợ cũng là vì trừ tận gốc trừ một lưới bắt hết. Mà những người đó kết cục chỉ sợ sẽ không có một cái tốt. Dộn Giang lần trước bị ám sát sự tình, người cũng nhúng tay. Hiên viên hoặc mở miệng hỏi. Cuối cùng tới, vì những người đó cầu tình nói hắn không phải nói không nên lời, mà là đã sớm biết nói vô dụng, ra các phủ cùng vương phủ ở đại tề là cỡ nào quan trọng. Cũng thế, đây là bọn họ ngu xuẩn phạm lỗi từ tự dứ, huống hồ, hắn hiện tại còn tự thân khó bảo toàn, chỉ là nghĩ đến trong phủ đáng yêu nhi nữ, tâm không khỏi vẫn là đau. Tuy là như thế, hắn cũng không có phản bác ân là người người, vẫn là bên kia người. Hiên viên hoàng hỏi tiếp nói. Hiên viên lạc sửng suốt, bất quá, thực mau liền hiểu được, là ta chính mình người. Bên kia người sao có thể sẽ ra tay, bọn họ mục đích chính là làm hiên viên hy hi cùng đại hoàng huynh trai cò đánh nhau, lưỡng bài câu thương, sau đó làm hắn thuận lợi thượng vị, ý tưởng nhưng thật ra tốt, bất quá thủ đoạn thiếu chút nữa. Lão đại năng lực cũng không phải thua với rộn ràng. Nói vậy ngươi cũng minh bạch, ở nào đó vương diện, hắn xoa rộn gian càng. Thích hợp vị trí này, thiên viên hoàng nói tới đây tạm dừng một chút, lời này không lâu trước đây chậm cũng cùng lão đại nói qua, nhưng cho dù ở rộn gian không thấy khi đoạn thời gian, chậm cũng chưa bao giờ nghĩ tới làm lão đại thượng vị, ngươi biết vì cái gì sao? Bởi vì ta, thiên viên lạc cúi đầu nói, trong lòng không phải không khó chịu, tuy rằng hắn cùng đại hoàng huynh chi gian đi được gần, có ít lợi quan hệ. Những ở trong thời gian lâu rồi, tổng hội là có cảm tình, ta là thiệt tình. Giúp đại hoàng huynh, đuổi giết thái tử một chuyện, cho dù là lại đến một lần ta cũng không hối hận. Có hắn ở, đại hoàng huynh cho dù xuất sắc nữa, cũng không có khả năng có cơ hội, còn có, vô luận người tin hay không, ngôi vị hoàng đế ta trước nay liền không có thiếu nghĩ tới. Ai? thiên viên hoàng cũng không có phản bác, ít nhất hắn hiện tại là tin lời này. Cũng đúng là bởi vì như vậy, thiên viên hoàng mới ngẹn khuất khoảng Muốn xử trí những người khác, hắn có thể đôi mắt đều không nháy mắt, nhưng đối với trước mắt người, cho dù từ lúc bắt đầu luyện biết hắn không phải chính mình nhi tử, nhưng hắn không có quên đứa nhỏ này, từ nhỏ đối chính mình tôn kính cùng đối tình thương của cha khát vọng, một chút mà lớn lên đến bây giờ, có chính mình thêm nhi, sao có thể một chút cảm tình đều không có, nếu thật là đem hắn về đến những người đó một loại, một lưới bắt hết, hắn vẫn là không đành lòng. Chậm hiện giờ cũng không biết nên như thế nào xử trí người cùng ngươi người trong phủ. À, nguyên bản nghe được hiên viên hoàng thở dài, hiên viên lạc tâm luyện đang không ngừng mà đi xuống trầm, hiện giờ vừa nghe hắn nói như vậy, cả người đều có chút ngẩn người, vẻ mặt hoàn toàn không rõ mà nhìn hiên viên hoàng. Hiên viên hoàng nhìn như vậy hiên viên lạc có chút buồn cười, phước phước tay, thôi, người cũng hồi phủ hảo hảo ngẫm lại, chậm cũng không muốn người cùng lạc vương phụ những người đó mệnh, chờ đến sự tình sau khi kết thúc. Chẳng hy vọng ngươi có thể nghĩ ra an trí ngươi cùng. Ngươi những cái đó hậu đại lưỡng toàn biện pháp. Hiên viên lạc đứng dậy, hành lễ sau rời đi. Nói thật ra, hắn trong lòng là cảm động, bởi vì hắn minh bạch. Cho dù chỉnh chuyện hắn từ đầu tới đuôi đều không có lựa chọn, nhưng chỉ dựa vào thân phận của hắn, toàn bộ lạc vương phủ nên đi theo trung cùng. Hiện giờ phụ hoàng còn nghĩ thả bọn họ một con đường sống. Tuy rằng tiền đề điều kiện thực minh xác nhưng hắn như vậy tuổi trẻ, hắn hai tử còn ấu tiểu, nếu có thể tồn tại ai ngờ chết đâu. Trời đã sáng. Tư Nguyệt mở to mắt khi phòng nội đã đại lượng, cùng đêm qua rất nhiều người chạm cọc nghiêng trở lại không giống nhau. Tư Nguyệt một giấc này ngủ thật sự trầm, tỉnh lại sao tinh thần cũng không tồi. Ân, trời đã sáng. Thiên viên hy gật đầu, cười nói, mẫu thân, chúng ta thực mau liền có thể dời đi. Tư Nguyệt nghiêng đầu nhìn cấp chính mình ninh khăn che mặt hiên viên hi, chớp mắt, đồng dạng cười hỏi, ngươi làm cái gì? Cái gì cũng chưa làm, nghĩ đến liệu vô ngạn tìm hắn là theo như. Lời sự tình, khóe miệng tươi cười nhịn không được lại ra tăng một ít, Người xem trọng đi, hôm nay trận này diễn khả năng sẽ làm ngươi dở khóc dở cười. Tuy rằng là nói như vậy, nhưng hát u đôi mắt lại mang theo lạnh lẽo. Vô luận thế nào, bọn họ đều hẳn là cấp những cái đó, bởi vì cái này nói dối mà chết đi người một công đạo, không đầu óc. Tư Nguyệt chậm gì gì mà rời giường, kết quả Hiên Viên Hi đưa qua khăn che mặt, chờ đến giữa mặt xong sau, mới nói ra này ba chữ. Xác thật, Hiên Viên Hi, gật đầu, mà ở Tư Nguyệt tỉnh lại phía trước liền đứng ở bên ngoài Hiên Viên. ẩn nghe này hai mẫu tử đối thoại định một chương liệu vô ngạn, mặt lại là như thế nào cũng nhịn không được không ngừng run rẩy. Nếu đối phương đã biết thân phận của hắn, đơn giản cũng không hề che giấu. Ý ở cạnh cửa nhìn này hai người giống như ở tự mình gia giống nhau tự tại. Ta nói hai vị đủ rồi a, đừng quên các người mệnh hiện tại ở ai trong tay. Ngồi ở bàn tròn trước chờ đồ ăn sáng tư nguyệt cùng hiên viên hi đồng thời mắt trận trắng như thế nào. Liệu công tử không làm bộ làm tịch. So với hôm qua gương mặt kia, Tư Nguyệt vẫn là cảm thấy liệu vô ngạn, này quen thuộc bộ dáng thoạt nhìn thuận mắt một ít. Các người liền như vậy xác định ta này thân phận là giả. Hiên viên ảnh thật cũng không phải thật sự để ý Tư Nguyệt đối hắn xưng hô, bước đi vào phòng, cũng giống như hai người giống nhau ở trên ghế ngồi xuống. Chính người không cũng rõ ràng thật sự sao. Tư Nguyệt không chút khắc khí mà nói. Nhưng ta cũng không phải chân chính liệu vô ngạn. Hiên viên ảnh cũng không có phủ nhận, chỉ là nói ra như vậy một sự thật, mang theo ý cười ánh mắt nhìn về phía hiên viên hi, ta tối hôm qua liền ở tò mò, các ngươi lại như thế nào phát hiện, phải biết rằng ta thay đổi một khuôn mặt, liệu thiểu phạm đều nhận không ra. Lần sau nhớ rõ đem người kia một thân giật vì xóa. Tư Nguyệt mở miệng nói, nàng cũng liệu vô ngạn ở trong thời gian cũng không tính đoạn, hơn nữa nàng là bị Liễu vô ngạn sợ bắt, cốc cho nên ở hắn lấy hiên viên ảnh thân phận sau khi xuất hiện. kia quen thuộc hương vị làm nàng rất khó không nghi ngờ hai người chính là một người. Thì ra là thế. Hiên viên ảnh gật đầu, trên mặt theo liễu vô ngạn chiêu bài không đứng đắn tươi cười, nhưng tư nguyệt cùng hiên viên hy hi vẫn là phát hiện hắn bất đồng. Trước kia liễu vô ngạn vô luận tươi cười cỡ nào sáng lạng, tổng cho người ta một loại âm âm cảm giác, hiện giờ hắn cả người phản vất tan mất hết thảy tay nãy, hoặc nhìn rất là nhẹ nhàng tự tại. Mẫu tử hai liếc nhau, trong lòng nhiều ít có chút hiểu rõ, trước kia chỉ là đối liệu vô ngàn không có hảo cảm, hiện giờ lại nhìn hắn, thật không có phía trước chán ghét chi tâm, thậm chí ở trong lòng sinh ra vài phần cảm tháng, vị này nhưng bị vận mệnh hố đến không nhẹ à, như vậy giống nhau, hai người nhưng thật ra không thế nào cũng may hắn miệng vết thương thượng giải muối. Bởi vì tư nguyệt thức dậy tương đối trẻ, cho nên dùng quá cơm sáng sau thời gian đã không còn sớm, không? Quá nhiệt liệt Thái Dương sớm đã cao cao treo ở không trung, thiếu chủ, chủ tử cho ngươi đi chủ viện, còn có bọn họ hai cái. Thì nữ nói làm hiên viên ảnh trên mặt tươi cười cứng lại, bất quá thật mau liền khôi phục tự nhiên, đứng dậy, sửa sang lại một chút màu xanh xám ống tay áo, cũng hảo, hai vị, theo ta đi đi. Tư Nguyệt nhìn thoáng qua kia mặt vô biểu tình thì nữ, thực hiển nhiên lúc này bọn họ là không có lựa chọn. Dẻ trái ngự quải trải qua vài cái hành lang, xuyên qua mấy cái sân, rượu. Rồi... Cuộc đi tới chủ viện, ba người dừng lại bước chân, vẫn chưa hướng trong đi, bởi vì hiên viên thủ chính kim đao đại mã mà ngồi ở nhà chính cửa, trên mặt biểu tình so với hôm qua càng thêm lạnh lùng, chỉ là đáy mắt nồng đậm màu xanh lá còn có đêm mê tinh thần khí đều thuyết minh hắn, trong lòng cũng không dễ chịu, cường chống bộ gián đảo có vài phần giống tử hình phạm chờ đợi cuối cùng phán quyết. Tên kia lão phụ nhân như cụ ở hiên viên thủ phía sau đứng, chẳng qua cùng ngày xưa tố y đơn giản giả. Dạng bất đồng chính là, hôm nay nàng ở ăn mặc thượng hiển nhiên là hoa tâm tư, thoạt nhìn rất là ung dung hoa quý, chống trải sân hai bên, thẳng tắp mà đứng không ít thị vệ, một đám đều cùng mang theo bọn họ lại đây thì nữ một cái bộ dáng, mặc vô biểu tình. Ngồi, hiên viên thụ nhìn thoáng qua ba người, tầm mắt ở hiên viên ảnh trên người dừng lại đến hơi chút trường một ít. Nghe xong hắn nói, tư nguyệt lúc này mới phát hiện ở hiên viên, thụ phía dưới tả hữu phân biệt bày hai chân ghế giữa, ghế. Giữa trung gian cách bàn trà, mây một trọn, nhìn về phía hiên viên hi, trong mắt biểu đạt ý tứ thật rõ ràng, lão nhân này còn chưa từ bỏ ý định, làm người cái này thái tử điện hạ ngồi xuống phương. Hiên viên hi không sao cả mà cười cười, hai người rất là ăn ý mà bỏ xuống hiên viên, ảnh lựa chọn bên trái hai cái vị trí, trên bàn trà sơn thủy mạo khói nhẹ, mang theo nhạc nhạt trả hương, bất quá hai người đều không có chạm vào, tầm mắt thường thường mà quét về phía kia lão phụ nhân, bọn họ thực. Xác định nếu sở hữu sự tình đều là một cái nói rối nói, cái này lão phụ nhân mặc dù không phải mấu chốt nhân vật cũng là cảm kích người, nhưng nhìn nàng hiện tại bộ dáng, đấy mắt lại có cùng hiên viên thụ giống nhau vội vàng, này hiển nhiên không bình thường, nàng hiện tại không nên kinh hoảng thất thố sao. Vẫn là như vậy có nắm chắc cái này nói rối sẽ không bị chọc thủng. Đến lúc này, thiên viên ảnh nhân thật ra không nóng nảy, bên phải viên đệ nhị đem ghế trên ngồi xuống, rất là kiên nhẫn mà. Chờ, bọn họ đến không chờ bao lâu, đỉnh đầu cổ kiệu xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, hiên viên ảnh hít mắt, không khó phát hiện, tân bốc bốn người đều là cao thủ. Trong viện Tực an tỉnh, kia dừng lại cổ kiệu bốn người xem cũng chưa xem những người khác, cung cung kính kính mà chạm thành một loạt, đối với hiên viên hy hi hành quy lại chi lễ, thuộc hạ tham kiến thái tử điện hạ. Chỉnh tề vang đổi thanh âm đánh vỡ trong viện không khí, hiên viên thuộc cùng hắn phía sau đứng lão phụ nhân ánh mắt. Nôn nóng ở kia không chút sức mẻ màu xanh lá kiểu mạnh thượng rất có trực tiếp đem này hòa tan từ thế. Ân, khởi đi, bên ngoài chờ. Thiên viên hy nói chuyện thanh âm nhưng thật ra thật nhẹ nhàng. kia bốn người thấy thái tử cùng thiên mệnh chi nữ đều không hề tổn thương, dẫn theo tâm cũng liền thả xuống dưới, nghe theo hiên viên hy hi mệnh lệnh, đứng dậy lui đi ra ngoài. Đương một con trắng nõn tay ban theo hơi run dậy kéo ra kiểu mảnh khi, đừng nói hiên viên thù cùng kia lão phụ nhân mở to hai. Mắt nhìn chính là một con biểu hiện thật sự đạm nhiên hiên viên, ảnh đều không khỏi đem tầm mắt tập trung ở kiểu phía sau rằng, tư nguyệt đối với cái này hứa thái phi cũng có chút Thọ ngọ chỉ có hiên viên hi là một chút không thèm để ý, thậm chí trong mắt khó được có một tia tráng ghét, hứa thái phi sự tình hắn biết được không nhiều lắm, nhưng đại bộ phận đều là về sư phó. Có thể làm ra như vậy sự tình nữ nhân, hắn thật sự rất khó sinh ra hảo cảm. đương kiệu mạnh hoàn toàn sốc lên khi, mọi người, nhìn đến chính là một chương vẫn còn phong vận mặt, thông qua kia ngũ quan, hoàn toàn có thể tưởng tượng nàng tuổi trẻ khi là cỡ nào mỹ lệ vô song, chỉ là, tư nguyệt đôi mắt cổ quái mà ở hiên viên thua cùng hứa thai phi, <cười> chi gian chuyển động, đầy mặt tan thương rất là hiện lão hiên viên, thủ đối lập bảo dưỡng khéo léo hứa thai phi, thế thế nào cũng không giống mẫu tử. Nếu đứng trong một chỗ nói là huynh mọi điều không quá. Hứa thái phi hơi hơi đỏ lên mắt đẹp mang theo thiếu nữ nhút nhát quét về. Phía bốn phía phát hiện không một chương quen thuộc gương mặt, hai tay bắt lấy khăn tay nắm nắm mới giấu đi trên mặt sợ hãi. Một bộ khẳng khái hiển sinh bộ dáng từ thái thức tha mà đi ra cổ kiệu, lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, phản vất một viên nhu nhật lại mỹ lệ cây liễu, thoạt nhìn rất là cảnh đẹp ý vui. Tư Nguyệt lại gặp qua hậu cung này đó nữ nhân. Chỉ sợ không có một cái so được với nàng, chính là quái nhu nhược, như vậy nữ nhân cũng may sinh ra phú quý, nếu không, ở các nàng trong thôn, gánh không gánh nổi, vác không vác được, mông không lớn không hảo sinh dưỡng, từ từ, tư nguyệt vội vàng đem nàng quỷ dị tâm tư kéo trở về, hảo đi, nàng thừa nhận nàng trong lòng là có chút ghen ghét, cho nên mới sẽ hướng ai tưởng, các người tìm ta có việc, cùng nàng người giống nhau, hứa thai phi nói chuyện thanh âm cũng rất là nhu mỹ. làm người nghe tới rất là thoải mái chỉ là nàng trong mắt xương mù là chuyện như thế nào người hiên viên thù liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt nữ nhân này năm tháng tựa hồ phá lệ quyến luyến nàng ở nàng trên mặt cũng không có lưu lại nhiều ít dấu vết cùng dưỡng phụ họa người trên không có quá lớn khác biệt nghĩ dưỡng phụ trước khi chết đều ôm kia bức họa hiện giờ thấy chân nhân đối phương xa lạ ánh mắt làm hắn không biết nên như thế nào mở miệng so với Hiên viên thù quần cuộn cảm xúc phức tạp ánh mắt Khi lão phụ nhân thần thái đã có thể lộ ra ngoài đến nhiều, chính trương già nua mặt bởi vì kích động mà vặn vẹo, đem kia một thân. Đẹp để quý giá trang điểm phá hư đến không còn một mảnh, hư phượng hoa, ngươi trận ta đôi mắt của ngươi nhìn xem, ta là ai. Mang theo chút cuồng loạn thanh âm dọa hứa thai vì cũng chính là hứa phương hoa nhảy dựng, hoảng sợ nước mắt từ hốc mắt chiếc lời, làm ướt khuôn mặt. Nàng dáng vẻ này ở lão phụ nhân trong mắt lại là hận đến nghiến răng nghiến lợi nhiều năm như vậy đi qua, nàng như cũ là cái dạng này, nghĩ nàng sợ ăn qua khổ, lại nghĩ hai người hiện giờ trinh lệch, phản phất chính mình. Già nuôi chính là vì vụ trợ nàng mỹ mạo, nhưng vô luận nàng có bao nhiêu hận, đối diện hai mắt đẫm lệ mông lung hứa phương hoa tiến lên hai bước, cẩn thận mà nhìn chầm chầm kia lão phụ nhân nhìn hơn nửa ngày, há mồm, hơi mang do dự hỏi, ngươi là, mùi thơm. Nguyên bản nhíu mày muốn mở miệng hiên viên thù dừng lại, một lòng lại đang không ngừng mà đi xuống trầm. Ha ha, lão phụ nhân rời đi hiên viên thù, cười đến có chút điên cuồng khóe mắt lại đồng dạng có nước mắt ở lập rè, hứa phương. Hoa, người rốt cuộc nghĩ tới, nói tới đây một đốn, trong lòng hận ý một chút cũng không che giấu biểu hiện ở trên mặt, hải đến hứa phương hoa lùi lại hai bước. Như thế nào? Thấy ta thực sợ hãi. Hứa mùi thơm khí thế hồng hổ dọa người, đi bước một mà tới gần hứa phương hoa. Hứa phương hoa đột nhiên lắc đầu, lại một lần dêu ra rất nhiều nước mắt, cứ như vậy còn có thể kinh hỉ mà cười ra tới, kim mang nước mắt tươi cười theo lý thuyết ở nàng tuổi này rất là đựng nít, nhưng đặt ở trên người nàng, lại là tự nhiên vô cùng, phản phất vũ đánh qua đi hoa tươi. Như cũ là kiều diễm vô cùng, phản vất vì chứng minh nàng không sợ hãi giống nhau, lay động toái bước vội vàng tiến lên, thân mật mài rắc từ mùi thơm đôi tay, như thế nào sẽ? Ta cao hứng đều không kịp, như thế nào sẽ sợ hãi, chỉ là, mùi thơm mấy năm nay ngươi đi đâu? Phụ thân không phải nói ngươi, tư nguyệt trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt này, tỉ muội nhiều năm gặp lại thập phần cảm động, một màn, quả nhiên là trò hay. Nói cái gì? Nói ta tự sát phải không? Hứa mùi thơm cười lạnh mà nói, theo sau dùng sức mà tránh thoát hứa phương hoa tài, nhìn nàng lão đảo bộ dáng trong mắt hận ý cùng chán ghét càng thêm nụng liệt, không nói như vậy hoàng thượng lại như thế nào sẽ bỏ qua hứa ra, như thế nào sẽ bỏ qua ngươi. Mùi thơm, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Năm đó sự tình ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Năm đó sự tình cũng không phức tạp, hứa phương hoa cũng không ngu ngốc, nhưng nàng tưởng không rõ chính là vì cái gì? Chúng, ta không phải hạo tỉ muội sao. Người vì cái gì muốn như vậy hại ta? Người có biết hay không những cái đó ở lãnh cung nhật tử ta là như thế nào quá? Nói tới đây, hứa phương hoa nước mắt cuộn cuộn đi xuống lạc, kia thương tâm muốn chết bộ dáng phản phất tùy thời đều sẽ ngất qua đi giống nhau. Vì cái gì? Ha <cười> ha, hứa phương hoa, người hỏi ta vì cái gì? Từ mùi thơm biểu tình càng thêm điên cuồng. kia áp lực nhiều năm hận ý phản phất muốn đem nàng cả người đều đốt sạch giống nhau, hạ tỉ muội. Ai cùng ngươi là hạo tỉ muội, đại tề đệ nhất mỹ nữ hứa Hoa Phương, ta đây hỏi ngươi còn có nhớ hay không Trần Thịnh Nghĩa người này? Trần Thịnh Nghĩa, hứa Phương Hoa thương tâm muốn chết trên mặt tràn đầy nghi hoặc, ở nàng trong miệng tên này là hoàn toàn xa lạ, nhíu chặt mày nỗ lực mà hồi tưởng, lại trong quy không có ha ha, hứa mùi thơm lại một lần điên cuồng nở nụ cười, chỉ là nàng như thế nào cũng che giấu không được tiếng cười khóc y cùng tuyệt vọng, già nuôi mặt ngẩn đầu nhìn thiên. Thanh âm rất là thê lương, người nghe thấy được sao? Này đó là người nhớ thương cả đời đến chết đều quên không được người. Nếu là phía trước hiên viên thù đối hứa mùi thơm cách làm có chút phản cảm, chỉ là nghĩ nàng là mấy năm nay vẫn luôn bồi, ở hắn bên người tận tâm người liền nhìn xuống, nhưng hiện tại nghe giọng nói của nàng vô hạn bi thương, trong lòng toan đến lợi hại, ngay cả hiên viên thù chính mình, cũng không biết loại này cho sót khổ sở là vì chính mình dưỡng phụ trên thịnh nghĩa. Vẫn là vì trước mắt cái này vẫn luôn yên lặng thích dưỡng phụ lại chỉ có thể, ở hắn bên người chơ mắt thấy hắn tưởng niệm một cái khác nữ nhân. Nhìn một màn này, tư nguyệt nhân thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc vị này thái phi tuổi trẻ khi dung nhan không khó tưởng tượng. Có như vậy một hai cái sĩ tâm bất hôi yên lặng ái nàng nam nhân, cũng hoàn toàn không kỳ quái, hiện giờ xem ra tỉ mụi tình thâm, tiếc một biến thành tam giác cẩu huyết luyến. Nhìn lâm vào điên cuồng bên trong hứa. Mùi thơm, hứa phương hoa trong mắt tất cả đều là khiếp sợ, không thể tin tưởng cùng với thương tâm muốn chết, cả người phản phất lần đầu tiên nhận thức cái này mùi mùi giống nhau, kia thơm chịu đã kết bộ dáng ở tư nguyệt, xem ra như cũ là một đạo Mỹ lệ phong cảnh tuyến. Hứa phương hoa cả khuôn mặt liền môi đều trắng bạch, giơ tay, trắng nọn ngón trỏ rung rẩy mà chỉ vào hướng mùi thơm, cho nên đâu. Mùi thơm, người quá làm ta thất vọng rồi, ta là ngươi ruột thịt tỷ tỷ, chúng ta như vậy chút năm. Cảm tình, người, người thế nhân liền vì một cái không thể hiểu được nam nhân liền như thế hại ta, người, người như thế nào không làm thất vọng ta. Cho dù là thương tâm đến đầy mặt nước mắt, nhưng nặng nói chuyện thanh ấm như của nhu mỹ động lòng người. Thiên viên thù nhíu mày, câu kia không thể hiểu được nam nhân làm hắn trong lòng rất là không thoải mái, ở trong lòng hắn, trần thịnh nghĩa cái này, dưỡng phụ so với hắn tự nhận là cha ruột muốn quan trọng đến nhiều, nếu như không phải nói chuyện. người có khả năng là hắn mẹ ruột, là dưỡng phụ trong lòng người, hắn đều mau nhịn không được muốn động thủ, huống chi vốn dĩ liền áp lực oán hận hứa mùi thơm. Ha ha, ruột thịt tỷ tỷ, hứa mùi thơm thu hồi tươi cười, lúc này nàng ít nhất trên mặt là bình tĩnh xuống dưới, nhưng cả người thoạt nhìn càng thêm âm trầm khủng bố, như vậy, tỷ tỷ, ngươi cẩn thận ngẫm lại, từ nhỏ đến lớn, cha mẹ trong mắt chỉ bỏ ngươi cái này ruột thịt tỷ tỷ, nơi nào còn có ta cái này bình phạm nữ nhi, mặc dù ta và Ngươi là từ cùng cái trong bụng ra tới, rõ ràng là đồng dạng đã làm sai chuyện tình, ta lại phải quy phạt tự đường mà ngươi chỉ cần khóc vừa khóc liền không có việc gì. Sao có thể? Mùi thơm, ngươi đang nói cái gì? Hứa phương hoa mang nước mắt mặt Minh sát tỏ vẻ chính mình hoàn toàn, không rõ nàng nói sự tình. Hứa mùi thơm cũng không thèm để ý đối phương nói cái gì, tiến lên một bước, nói tiếp, kỳ thật này đó ta đều không thèm để ý. Cha mẹ bất công cũng không phải một chốc một lát, ai làm ta. Mặt lớn lên không có người xinh đẹp, ai làm ta không có người sẽ khóc đâu. Hứa mùi thơm nói chuyện thanh âm rất là bình tĩnh, nhưng mặt cho ai đều nghe được ra tới, này bình tĩnh phía dưới áp lực hần ý. Tị Tỉ, ngươi là đại tề đệ nhất mỹ nữ, nghe một chút, cỡ nào lệnh người hướng tới danh hiệu, rõ ràng ngươi đã sớm biết chính mình sau khi thành niên liền muốn vào cung, sớm minh bạch ngươi chỉ có thể là hoàng thượng nữ nhân. Còn bày ra một bộ ta không tình nguyện, khóc xước mất bộ dáng đem ta. Khi ngô xuẩn bị hôn phu câu dẫn đến cùng ta giải trừ hôn ức. Theo hứa mùi thơm đi bước một tiếng lên, bình tĩnh mà nói đã mau bị nàng quên đi sự tình. Hứa phương hoa lắc đầu, cực lực muốn phủ nhận. Có từng kinh bị rất nhiều ưu tú nam tử dùng ái mộ ánh mắt nhìn cái loại này, sung sướng tâm tình nhắc nhở nàng, không, mùi thơm, người nghe ta nói, ta không có, cải chạy cải cối một câu sau, thanh âm yếu đi không ít. Nhưng ở cái này an tĩnh trong viện, ai đều có thể nghe được rõ ràng, ta không phải cố ý. Người cái gì đều không cần phải nói, như vậy nam nhân ta căn bản không thèm để ý. Cùng hắn giải trừ hôn ước ta cũng không thương tâm, bình tĩnh tự thuật, hứa mùi thơm phảng phất nói chính là người khác sự tình giống nhau. Nhưng thực mau, nặng thanh âm liền trở nên bén nhọn lên, chính là ta ruột thịt tị tị. ngươi cẩn thận ngẫm lại, lúc trước trần thịnh nghĩa bị thương hôn mê, là ai cứu? Thiên viên thù đôi mắt cũng trở nên sắc bén lên, dưỡng phụ như vậy nùng liệt cảm tình, tự nhiên là sẽ tìm người nói hết mà hắn chính là đối phương nói hết đối tượng. Tự nhiên biết dưỡng phụ cùng hứa phương hoa điểm điểm tích tích, nhưng hôm nay nhìn hứa phương hoa trừ bỏ dung mạo ở ngoài, hắn thật cảm thấy trước mắt người này cùng dưỡng phụ nói chính là hai người. Năm đó rõ ràng là ta cứu hắn, vì hắn thậm chí bị cha phạt quỳ ba ngày Phật đường, ha <cười> ha, hứa mùi thơm trên mặt kéo ra khỏe dị tươi cười. Nhìn rất làm người hải hùng khiếp viết, ta cặp kia chân thiếu chút nữa giữ không nổi đại. Giới, chính là thấy các người liếc mắt đưa tình mà nhìn nhau. Ta không có. Hứa phương hoa không chút nghĩ ngợi liền phủ nhận, mà lúc này, nàng cũng rốt cuộc nghĩ tới cái kia trần thịnh nghĩa là ai, nhưng hiện tại nàng trừ bỏ rớt nước mắt phủ nhận ở ngoài, là một câu cũng nói không nên lời. Bởi vì đứa nam nhân kia đem nàng coi như ân nhân cứu màng khi, tuổi trẻ khi nàng rõ ràng biết không hẳn là thừa nhận. Nhưng ở nam nhân kia ôn nhu dưới ánh mắt, thế nhưng ma xui quỷ khiến cam chịu, mùi, thơm. Không cần như vậy kêu ta, hứa phương hoa, ta đợi này nhất xui xẻo chính là có người như vậy cái tỷ tỷ, đó là ta lần đầu tiên động tâm thích một người nam nhân. Hứa mùi thơm mở miệng nói, ta hứa phân hoa mở miệng, lại không biết nên nói chút cái gì. Nhìn đến kia một màn người biết ta có bao nhiêu thương tâm, trong lòng có bao nhiêu hận sao. Nhưng mà... Ta không ngừng mà nhắc nhở ta chính mình, ngươi là của ta thân tỵ tỵ, ta không nên hận ngươi, đó là ta thật đúng là thiên chân đến. Đáng thưởng, hứa mùi thơm tự diễu mà nói, ta nhẫn hạ tâm bất mãn, ôn tồn mà cùng ngươi nói, muốn cho ngươi đi cùng Trần Thịnh Nghĩa giải thích rõ ràng, tỵ tỵ, ngươi nhớ rõ ngươi lúc ấy là như thế nào trả lời sao? Tuy rằng là nhiều năm trôi qua, nhưng lại lần nữa bị nhắc tới, kia cảnh tượng hứa phương hoa vẫn là nhớ rất rõ ràng, nàng lúc ấy cười nói. mùi thơm ta cũng không biết hắn vì cái gì sẽ cho rằng là ta bất quá ngươi yên tâm ta sẽ nói với hắn rõ ràng nhưng trên thực tế đâu ngươi rõ ràng đáp ứng đến hảo hảo nói ở ngươi tiến cung phía trước nhất định sẽ đem sự tình giải quyết hảo ha ha khi đó ta thật đúng là xuẩn như thế nào sẽ tin tưởng ngươi loại này theo như lời nói chờ ngươi tiến cung sau ta nhìn đến chính là một cái mất hồn nam nhân ngươi chỉ sợ không biết hắn cho rằng ngươi là bị bắt tiến cung Thậm chí ở thương vừa vặn tốt liền đi xong một lần hoàng cung, chỉ tiếc, hoàng cung bên trong cao thủ nhiều như mây, người lại không biết không biết, khi ta thấy ta liền trở về nam nhân, bởi vì người thiếu chút nữa lại một lần bỏ mạng khi là cái dạng gì tâm tình. Nữ nhân này chỉ sợ lúc ấy liền điên rồi đi. Tư Nguyệt ở trong lòng cảm thán nói, từ nhỏ ở xinh đẹp tỷ tỷ quan hoàng hạ sinh hoặc bị cha mẹ bỏ qua, bị vì hôn phu vứt bỏ, cho dù miệng nàng thượng nói đúng không để ý. Nhưng trong lòng luôn là sẽ lưu lại một ít dấu vết, này đó dấu vết chậm rãi ra tăng, mà đương cái kẻ lệnh nàng động tâm nam nhân sau khi xuất hiện bạo phát. Nhìn khuôn mặt, già nô hứa mùi thơm lại đối lập nàng trước mặt hứa phương hoa, tơ nguyệt cũng thiệt tình cảm thấy hứa mùi thơm là tới rồi tám đời vẫn xuôi đổ máu, mới có như vậy một cái tỷ tỷ. Hứa phương hoa sắc mặt lại trắng một tầng, ta, ta không biết, người đương nhiên không biết. Lúc này hứa mùi thơm thoạt nhìn điên cuồng đến một tiêu lý trí đều không dư thừa hạ, trong mắt là hận không thể đem hết thảy đều hủy diệt điên cuồng, người biết không? Khi ta nhìn máu chảy đầm địa trần thịnh nghĩa xuất hiện ở, trước mặt ta thời điểm ta thật sự rất muốn một đao thọc chết hán, bất quá, cuối cùng ta cũng không có làm như vậy, người biết vì cái gì sao? Hứa phương hoa lắc đầu, lùi lại hai bước, ở bình thẳng trên mặt đất lão đảo hai hạ, trung quy không có ổn định thân mình. Lấy thực duyên dáng tươi thế nằm liệt ngồi dưới đất, tư nàng biểu tình xem ra tựa hồ đã ở và tan vỡ bên cạnh, sự tình hôm nay đã đại đại vượt quá nàng thừa nhận phạm vi, nàng không nghĩ tới nàng một chút tư tâm sẽ làm cho như vậy nghiêm. Trọng hậu quả, hứa mùi thơm lại lần nửa tiến lên vài bước, cúi đầu nhìn trên mặt đất hứa vương hoa, cười đến vẻ mặt giữa tợn, ta khi đó hận nhất người là người, cái thứ hai đó là Trần Thịnh Nghĩa, lại đến chính là toàn bộ hứa ra. Ta như thế nào có thể cho các ngươi những người này liền như vậy, vô cùng đơn giản chết đi, liền cô đơn ta một người như vậy khổ sở, ha ha, ta muốn các ngươi cùng ta giống nhau, sống không bằng chết, mùi thơm, ta. Hứa vương hoa trừ bỏ lưu nước mắt, nói cái gì cũng, nói không nên lời, nàng thật không biết nhất thời sai lầm sẽ làm ruột thịt mùi mùi như vậy khổ sở. Hứa vương hoa, người hiện tại đã biết rõ ta có bao nhiêu hận ngươi đi, người biết. Ở ta nghe nói ngươi bị biếm lạnh cung thời điểm trong lòng có bao nhiêu cao hứng sao? Lúc này hứa mùi thơm là cái gì cũng không cố kỵ, hứa phượng hoa hiện giờ có bao nhiêu chật vật nàng trong lòng liền có bao nhiêu vui vẻ, chỉ sợ ngươi đến bây giờ đều còn không có suy nghĩ cẩn thận, người kia vì sao phải phản? Mỗi người lại không chịu bán đứng ta đi, người kia. Cho dù là hai mắt đẫm lệ mông lung cũng có thể đủ nhìn ra bên trong kinh ngạc, tiếp theo có chút ngơ ngác mà nhìn hứa mùi thơm vì cái gì? Người kia, nhưng không giống Trần Thịnh nghĩa như vậy ở nàng sinh mệnh chỉ là, chợt lóe mà qua người xa lạ, đó là làm bạn nàng gần 10 năm bên người nhan hoàng, cho nên, cho dù là nhiều năm trôi qua, nàng cũng nháy mắt liền nghĩ tới, cũng là thật không rõ vì cái gì ở thời điểm mấu chốt sẽ phản bội nàng. Chẳng lẽ nàng đối nàng còn chưa đủ hảo sao? Hứa mùi thơm nhìn hứa phương hoa biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì? Mệt nàng còn tận tâm tận lực mà hầu hạ như vậy nhiều năm, ngươi quên mất sao? nàng đã từng cùng ngươi nói đủ nàng không nghĩ tiếng cung cũng đã nói với người nàng có cái tâm tâm niệm niệm nam nhân người thậm chí đáp ứng quá nàng ở ngửi tiếng cung trước sẽ đem nàng an bài hảo cho nàng bán mình khế thậm chí sẽ cho nàng một ít của hồi môn nhưng ta tỉ tỉ, ngươi là như thế nào làm ta hứa vương hoa nhớ tới xác thật là có như vậy một chuyện chỉ là nàng có thể nói nàng luyến tiếc nàng sao cũng có thể nói đúng với tiếng cung nàng trong lòng kỳ thật là có chút sợ hãi Nguyên bản cho rằng, người kia biết muốn đi theo nàng tiếng cùng sao không còn có nói qua chuyện đó, nàng liền cho rằng nàng cũng là buông xuống, cũng là luyến tiếc nàng, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy, nếu không liền sẽ không có sao lại phản bội. Người lại tưởng sai rồi, kia người kia. Đối với người rất là trung tâm, nàng phản bội ngươi cũng không phải bởi vì chuyện này, hứa mùi thơm phản phất cảm thấy như thế nào đã kích đôi phương đều không đủ, lúc ấy cha cùng mẫu thân không yên tâm người. Một hai phải làm người kia đi theo người, người chính là dùng hiện tại dáng vẻ này, khóc sướt mất gật đầu, lại không có vì nàng nói một lời, hứa phương hoa, ngươi thật rối trá. Không phải, hứa phương hoa dùng sức mà lắc đầu, không phải, ta khi đó chỉ là quá luyến tiếc đát đi cùng, mẫu thân, cho nên mời sẽ quên. Chỉ là, nàng biện giải quá mất tái nhập vô lực, thậm chí thuyết phục không được nàng chính mình. Tỷ tỷ, người đoán. là ta trước tìm tới người kia vẫn là người kia chủ động tìm ta phản bội ngươi. vô luận đáp án là cái nào đối hứa phương hoa tới nói đều là đà kích ta nói cho ngươi đi cha cùng mẫu thân thật sự là quá vị người suy nghĩ sợ người kia ở trong cung bất tận tâm hầu hả ngươi cho nên đem kìa nam nhân chặt trẻ khống chế ở trong tay nói tới đây hứa mùi thơm quỷ dị cười ta chỉ là làm ngươi nhìn một cái mà ở hắn cơm canh hạ chút thạch tín hứa phương hoa sắc mặt bạch đến hoàn toàn Mà ít nhiều tỷ tỷ ngươi như vậy hóa dung nguyệt mạo, tiến cung lúc sau, phải đến hoàng thượng sủng ái, ta cái này mùi mùi cũng thơm lây có thể thường xuyên tiến cung xem ngươi, khi người kia mỗi đoạn thời gian đều phải cùng kia nam nhân thư từ qua lại, ngươi chỉ sợ không biết, kẻ nam nhân có bao nhiêu si tâm chuyên tình, ở người kia tiến cung trước hắn, liền hứa hẹn nhất định sẽ chờ đến nàng gia cung kia một ngày, vô luận là ba năm, sáu năm nàng đều sẽ chờ. Nói tới đây, hứa mùi thơm lúc này tươi cười mang theo thị huyết ôn nhủ, người chỉ sợ không phát hiện, người kia trên tay vòng tay, đó là kia nam nhân cho hắn. Khi thật kế tiếp ta không cần phải nói, tỷ tỷ như vậy thông minh, hẳn là sẽ nghĩ đến, cho dù đã đi tìm người bắt trước kia nam nhân bút ký, nhưng kia nam nhân cũng bất quá là cái nho nhỏ phòng thu chi, phụ thân tỉnh toàn tố tài có. Thế bắt trước ra hắn giữa những hàng chữ để lộ ra nói chuyện phương thức sao? Hứa mùi thơm tạm dừng một chút, tỉ tỉ, người nói, như vậy tốt một người nam nhân, lại đã chết, người kia hận nhất người là ai. Nguyên lai đây là chân tường, hứa phương hoa đôi tay trống ở trên mặt đất, cúi đầu, không ai có thể thấy rõ nàng lúc này biểu tình, cho nên, người kia liền đem ra cấp hoàng thượng thuốc bổ đổi thành như vậy bất kham đồ vật, phóng chân kia dược cũng là người cho nàng đi. Đúng vậy, hứa. Mùi thơm gật đầu, hiên viên thù cùng hiên viên ảnh lại là đem tâm nhắc lên, đối với này hai tỷ mùi chi gian yêu hận tình thù bọn họ căn bản không quan tâm, nhưng bọn họ cũng hiểu được, kế tiếp muốn nói sự tình khẳng định theo chân bọn họ có quan hệ, biết người kia tìm tới ta theo như lời việc đầu tiên là cái gì sao. Ta hảo tỷ tỷ, nguyên bản ta còn rất cảm kích ngươi, ở tiếng cung trước một ngày còn không quên giúp ta cùng Trần Thịnh Nghĩa giải thích, nhưng người kia lại nói, ngày đó buổi tối. Người cái gì đều không có nói, chỉ là nhìn Trần Thịnh Nghĩa không ngừng khóc. Nghe xong lời này, ta còn có cái gì không rõ, tỷ tỷ cảm thấy kia dược thực bất khám sao. Ha ha, kia chính là hảo dược, nếu ngươi cùng Trần Thịnh Nghĩa đều như vậy mà tìm chết. Vì thế ta, cho các ngươi an bài ở cùng cái buổi tôi các ngươi uống xong tương đồng dược kia dược không chỉ có có thể làm nữ nhân một lần liền mang thai, ở tỷ tỷ cấp hoàng thượng thuốc bổ ta còn nhiều hơn một mặt dược, uống lên kia dược nam. nhân ít nhất một năm không thể hành phòng. Hứa mùi Thơm nói tới đây cười đến thập phần đắc ý, đang xem đến Hứa Vương Hoa đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt xuất hiện khiếp sợ cùng phẫn nộ khi càng thêm vài phần thỏa mãn. Lãnh cung sinh hoạt thật không tốt quá đi, nhưng tỷ tỷ ngươi hẳn là không biết những cái đó dược vẫn là Trần Thịnh nghĩa cho ta, ta chỉ nói tỷ tỷ tiếng cung muốn mau chóng ngoài thượng hài tử hảo có thể. Tại hậu cung dừng chân, hắn liền nhẫn hạ tâm khổ sở xứng dược cho ta đúng. Rồi, tỷ tỷ trên tay hẳn là, có Trần Thịnh Nghĩa tặng cho người võ lâm tuyệt học cùng y độc bảo điển đi. Nữ nhân này thật đúng là, tư Nguyệt nghe đến đó, đã không biết nên nói cái gì hảo, nhìn này hai tỷ muội nàng tâm hơi hơi có chút phát ruông, nếu là dưỡng ra thôn nữ nhân đều lợi hại như vậy nói, nàng chỉ sợ đã sớm bị giết chết. Hứa mùi thơm, ngươi, ngươi hảo tàn nhẫn. Hứa vương hoa oán hận mà nói, vang lên lãnh cung sinh hoạt, vang lên nàng ở lãnh cung làm những chuyện như vậy, còn giống Như nay mẫu tử gặp mặt không quen biết cảnh tượng này hết thảy hết thảy đều là bởi vì nàng như vậy muội muội nàng như thế nào có thể không hận nguyên bản nàng sinh hoạt không nên là cái dạng này lấy nàng dung mạo tài tình nếu không có kia chuyện có lẽ hiện tại thái hậu vị trí chính là chính mình mà con trai của nàng còn lại là thiên tử nàng vốn dĩ con cháu mãn đường hiện giờ rơi vào như vậy hoàn cảnh đều là bởi vì cái này muội muội nàng như thế nào có thể không hận người cho rằng Này liền xong rồi sao? Ta nói cho ngươi, hư phương hoa, còn không có xong đâu, Hứa mùi thơm cười nói, theo sau quay đầu lại nhìn hiên viên thù, trần thịnh nghĩa thật xuẩn, đến chết cũng không biết hắn có đứa con trai, mà cái này hắn thân sinh cốt nhục lại bị hắn dùng để trả thù hoàng thượng, đoạt ái chi hận, hắn thậm chí không có hoài nghi quá, ta nói ngươi là Hứa phương hoa nhi tử, nhưng hoàng thượng thịnh nộ muốn giết chết nó, ta cùng Hứa ra nghĩ mọi cách mới đưa hài tử làm già tới, hơi. trước có điểm đầu óc người nên minh bạch này trong đó có rất nhiều miêu nị, nhưng trần thịnh nghĩa cái kia ngu xuẩn lại là tin tưởng không nghi ngờ hiên viên thủ sắc mặt xanh mét trên đầu gân xanh không ngừng hướng lên trên mạo hắn còn thiên chân đem các ngươi quan lấy hiên viên dòng họ cũng không biết hắn dưới mặt đất có biết minh bạch người bất quá là ta dùng được đem một cái thanh lâu nữ nhân ném vào hắn phòng rồi sau đó xin hạ tới hài tử các ngươi nói hắn sẽ là cái dạng gì biểu tình Hứa mùi thơm một chút cũng không cảm thấy sợ hãi, ở ngay lúc này, phản phất hiên viên thù càng là sinh khí nặng liền càng là cao hứng. Tư Nguyệt cùng hiên viên hi nhìn hứa mùi thơm ánh mắt càng cảnh giác chút, đương nhiên, trong lòng cũng có như vậy điểm đồng tình hiên viên thù phụ tử hai, từ thiên đường đến địa ngục chỉ sợ cũng bất quá như vậy, không đúng, biết này đó, khó chịu nhất chỉ sợ là lạc vương phủ vị kia. Nghĩ đến đây, do hỏi ánh mắt nhìn về phía hiên viên hi, thấy hắn lắc. Đầu, liền minh bạch việc này sẽ không làm hiên viên lạc biết. Chính như Tư Nguyệt suy nghĩ như vậy, hiên viên thù hốc mắt xông ra, trên mặt lạnh băng sớm đã bị khiếp sợ thay thế được, ở như vậy trong nháy mắt. Hắn tại hoài nghi hắn hiện tại có phải hay không ở làm ác mộng, chỉ cần tỉnh lại liền không có việc gì, bằng không sao có thể hắn dưỡng phụ biến thành trai ruột, thân mẫu lại từ cao cao tại thượng thái phi biến thành đê tiện nhất thánh lâu nữ tử. Không tiếp thu được hắn chỉ nghĩ chạy nhanh, tỉnh lại. Nghe xong hứa mùi thơm nói, tuy là đã sớm trong lòng có hoài nghi hiên viên ảnh, cũng có chút không chịu nổi, vẫn luôn bình tĩnh biểu tình ra nẻ, bị kinh ngạc sợ thay thế được, chạm vào một tiếng đột nhiên nhớ tới, kéo về hắn tiếng lòng, quay đầu lại, liền thấy nhà mình phụ thân ngã trên mặt đất, ánh mắt khác ga mà nhìn chầm chầm hứa mùi thơm, môi đỏ thắm, khóe môi treo lên vết máu, tích tích mà rơi trên mặt đất, cách cách đó không xa còn có một tiểu thang vết máu, nhìn đến này đó. Hiên viên ảnh nơi nào còn không rõ, phụ thân đây là khó thở công tâm. Nhìn như vậy phụ thân, hiên viên ảnh có chút chua sót có chút khổ sở, nhưng càng nhiều lại là phẫn nộ, lấy cực nhanh tốc độ đi vào hiên viên thù bên người, đem hắn đâng dậy một lần nữa ngồi xong, còn không có tới kịp có mặt khác động tác, cánh tay đã bị đối phưởng chặt chẽ mà bắt lấy. Chiếc nàng, giết nàng, mau cho ta giết nàng. Hiên viên thù thanh âm rất là cấp bách, tới rồi cuối cùng, thậm chí là trực tiếp giống ra tới. nói xong lời này hắn cả người đều đang run rẩy hắn cự tuyệt suy nghĩ nữ nhân này theo như lời chính là sự thật khả năng nhưng đấy lòng thanh âm lại không phải hắn có thể ngăn cản liệu màn áp lực khả năng luyện một cái có một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra hiên viên ảnh tuy nói đối hắn cái này phụ thân có rất nhiều bất mãn nhưng đó là phụ thân hắn hiện giờ lộng tới như vậy bộ dáng hắn như thế nào có thể buông tha đầu sỏ gây tội buông xuống đôi mắt cũng không che giấu bên trong xác ý ân Hiên viên ảnh gật đầu một cái, người liền hướng tới hướng mùi thơm công tới, đối phó một cái không hề phản kích chi lực phụ nhân, đối với hắn tới nói là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng hắn lại không nghĩ nữ nhân này như thế nhẹ nhàng chết đi, chỉ là ở hắn đem có nắm đối phương cổ thời điểm, bị người ngăn trở, tránh ra. Liền tính thế rõ người đến là hiên viên hi, hiên viên ảnh thanh ấm như cũ mang theo thị huyết lạnh băng, phản phất đem hắn trong lòng sở hữu cảm xúc đều dung ở bên trong. Tư Nguyệt nhìn nhà mình bảo bối nhi tử, tên xảo đến quá phần trên mặt như cũ mang theo thuần toái tươi cười, nhưng tre ở hướng mùi thơm trước mặt thân thể không những không có động, ngược lại ra tay hóa giải hiên viên ảnh thế công, liệu vô ngạn ngươi đừng ở phạm xuẩn, sự tình tới rồi loại tình trạng này, ngươi cảm thấy là giết nàng liền có thể đem hết thảy hủy diệt sao? Vẫn là ngươi cảm thấy tới rồi tình trạng này, hướng mùi thơm còn sẽ sợ chứ? Thảo đi, vừa nghe hiên viên hi nói, tư... Nguyệt thừa nhận chính mình o nhi này quả nhiên là thái tử điện hạ, nhìn một cái kia ngồi ở trên xe lăng hiên viên thù, tựa lại muốn học máu giống nhau, mà đứng ở hai bên thủ vệ lại như là đầu gỗ cọc giống nhau đứng, chính là nặng cái này người thường đều có thể đủ nhìn ra được tới không thích hợp, chỉ tiếc hiên viên thù phụ tử bị đào thích đến không có tâm tư đi quản này đó, mà cảm xúc từ lúc bắt đầu liền thập phần kích động hứa ra tỉ muội, cũng không quan tâm điểm này, bất quá tình thế thực rõ. Rằng đối với các nàng có lợi, nàng tự nhiên sẽ không mở miệng nhắc nhở, phóng trừng thực mau là có thể về nhà. Mấy chiều xuống dưới, hiên viên ảnh là càng ngày càng kinh hãi, bọn họ hai người chi gian chiêu thích thật sự là quá giống. nếu nói không phải cùng ra một môn chỉ sợ đều không người tin tưởng, mà ở hắn trong mắt cái này vô hại lại vô dụng thai tử ra, vũ lực thế nhưng không thua kém hắn, ta nếu nhất định phải nàng mệnh đâu. Hiên viên ảnh làm sao không rõ hiên viên hy hi theo như lời. Nhưng hắn bản thân trong lòng liền ngạn khuất, hơn nữa phụ thân học máu, làm hắn cảm thấy không giết cái này đầu sỏ gây tội, không dùng được bao lâu, hắn cũng sẽ đi theo học máu. Vậy ngươi liền giết đi, dù sau này hứa ra nhị tiểu thư là đã chết người, hiên viên khi nói xong lời này, liền đột nhiên lui trở về, ngồi vào tư nguyệt bên cạnh, hắn như vậy mà dễ nói chuyện, nhưng thật ra lệnh hiên viên ảnh có chút giật mình, bất quá, liệu vô ngạn, vô luận các ngươi cảm thấy các ngươi nhiều vô tội. Lại hoặc là các ngươi lộng tới hôm nay như vậy nông nổi đều là, hứa mùi thơm làm hại, nhưng có một chút ngươi hẳn là minh bạch, kia thật chân chính nguyên nhân đều là phụ thân ngươi còn có cái kia cái gọi là, Trần Thịnh Nghĩa quá xuẩn, bị một nữ nhân đùa bỡn với vỗ tay. Tư Nguyệt trên mặt không hiện, lại ở trong lòng gật đầu, kia Trần Thịnh Nghĩa quả thực là dại dột không cưu nghe hiên viên hi nói, hiên viên thù lại lần nữa học máu, cả khuôn mặt một mảnh trong sạch chia sắt, cả người tin. Thần khí tựa hồ đều bị đạt kích đến không còn một mảnh, bịt kín một tầng dày nặng xám trắng chi khí, nguyên bản thẳng thắn lưng cũng đi theo mềm xuống dưới, mà già nô tốc độ tựa hồ theo hắn mấy khẩu máu tươi mà ra, thế nhưng có chút chập tối chi tướng. Kìa nữ nhân này đâu? Hiên viên ảnh nhìn thoáng qua hứa mùi thơm, rốt cuộc cũng không có vội vã động thủ, mà là mặt âm trầm, chỉ vào hứa phương hoa hỏi, ở hắn xem ra, này hai nữ nhân đều không phải người tốt, một đám đều nên không chết tử tế. được đương nhiên bởi vì phụ thân lại một lần học máu hắn cũng có tưởng rời đi đôi phương lực chú ý dụng ý ở bên trong hiên viên hi lắc đầu mặc dù đối hứa phương hoa không có hảo cảm nặng không được nặng là từ thái phi vô luận sinh tử đều hẳn là có hoàng gia làm chủ nói tới đây hiên viên hi đứng dậy cũng mặc kệ hiên viên ảnh tiến lên vài bước trong ánh mắt có như vậy một đến điểm thương hại càng nhiều lại là lạnh nhạt các người mọi người ân oán ta không quan tâm nhưng mấy năm Nay biên quan hy sinh chiến hai 20 năm trước ra các phụ sự tình, còn có không lâu trước đây lý bác văn một nhà diệt môn, ta có phải hay không đều có thể tính ở người trên đầu? Là, những việc này đều là ta làm, người muốn như thế nào? Hiên viên thủ rất là dứt khoát mà thừa nhận, hắn hiện giờ là nản lòng thoái chí chết với hắn mà nói ngược lại là một loại giải thoát, chỉ là nghĩ hắn thua thiệt hai cái nhi tử, đồng thời thế chỉ sợ cũng chỉ có lúc mới sinh ra hai người trắng trẻo mập. Mặc bộ dáng, đừng quên, nơi này là địa phương nào, cùng lắm thì đồng quy vô tận. Hiên viên Hi công môi cười, quả nhiên là dại rột không có thuốc nào cứu được, chẳng lẽ không ai nói cho ngơi, nơi này là thiên tử dưới chân sao? Mà ta là ai? Nói xong lời này, ở hiên viên thù có chút nghi hoặc trong ánh mắt, nghiêng đầu, sư phó, có thể ra tới. Hiên viên ảnh cả kinh hắn có nghĩ tới tối hôm qua hắn hành động sẽ đưa tới không ít người, nhưng chỉ cần hiên viên Hi cùng tư nguyệt ở hắn trong tay. Hắn liền có cùng hiên viên hy đàm phán tư bản, hắn đối chính mình công phu vẫn là thực tự tin, nhưng vừa mới cùng hiên viên hy động thủ, hắn liền cảm thấy chính mình vẫn là xem nhẹ cái này ôn hòa thai tử địch thù hiên viên thủ không có tàn phế, mấy năm nay cũng không có hoang phế võ công nói, còn có khả năng cùng hắn đua thượng liệu mạng. Tư Nguyệt chớp chớp mắt nếu như không phải dộn ràng kêu hắn sư phó, nàng là khẳng định nhận không ra người này tới. Về nhà, quả nhiên ứng câu nói kia, mà cao một thước đạo cao một trượng, giữ lại sự tình liền không phải nàng một cái tiểu nữ tử có thể nhúng tay, đứng dậy, rộn ràng, về nhà, nơi này giao cho sư phó của người liền thành. ân thiên viên hy gật đầu, cười đến vẻ mặt sáng lạng mà đi đến tương nguyệt bên cạnh, tiểu tâm mà đỡ tương nguyệt, sư phó, ta đi trước. Âm độc rất là mịt mờ mà mắt rợn trắng, hắn hiện tại xem như minh bạch thiên viên hoàn tâm tình, nhìn rộn ràng che trở tương nguyệt bộ dáng. chưa xót nột bất quá trên mặt vẫn là cười tủm tỉm mà nói mau trở về đi thôi an chí hảo người bảo bối mẫu thân lúc sau đừng quên hồi cung nhìn xem người phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu ân ta sẽ hiên viên ảnh mắt thấy hai người liền phải rời đi sân ngữ khí có chút nóng nảy thái tử điện hạ đừng quên người đáp ứng quá ta hiên viên hi dừng bước chân quay đầu lại nhìn hiên viên ảnh liệu vô ngạn vô luận như thế nào hắn đều kêu hiên viên lạc Là ở hoàng gia lớn lên, hắn cùng các người làm bất đồng, nói tới đây, cẩn thận nghĩ liệu vô ngạn lăn lộn ra nhiều như vậy sự tình tới, rốt cuộc không mang đến cái gì thực chất tính thương tổn, đến nỗi người, có lẽ lấy liệu vô ngạn thân phận xuất hiện kết cục sẽ hảo như vậy một chút. Hiên viên, ảnh là người thông minh, tự nhiên minh bạch đối phương ý tứ trong lời nói, nhưng hắn sẽ không như vậy lựa chọn, tựa như hiên viên hy theo như lời như vậy, hiên viên lạc từ nhỏ liền ở hoàng gia lớn lên, mà không giống hắn như vậy. Cho dù này đây thừa tướng công tử thân phận xuất hiện tại thế nhân trước mặt, nhưng hắn trong lòng lại thời khắc đều vội vã chính mình thân phận, lại nói, thừa tướng công tử cái này thân phận hắn là thật sự không hiếm lạ. Người lăng, đối với hiên viên thì nói hiên viên, ảnh ở trong lòng cơ hội là trong nháy mắt luyện làm lựa chọn, chỉ là ở ngay lúc này, hiên viên thủ lại đầy mặt dữ tợn mà hướng về phía hiên viên ảnh quát, người mới không phải ta nhi tử, người cút cho ta hội liệu ra đi. Hiên viên ảnh có chút sửng sờ mà nhìn đối với hắn gầm dú hiên viên thù, phụ thân đối hắn như vậy thái độ hắn là tập mãi thành thói quen, chỉ là lần đầu, nhìn như vậy hiên viên Thụ, hắn trong lòng có như vậy một chút ẩn áp, hốc mắt cũng có chút nóng lên, phụ thân, người nói, cái gì đâu, ta sẽ không hồi liễu ra. Hảo à, hiên viên thủ tựa hồ bị tức giận đến tàn nhẫn, chỉ vào hiên viên ảnh ngón tay đều đang run rẩy ngực không ngừng mà phập phồng ta còn chưa có chết đâu. Ngươi liền không nghe ta nói, a, ngươi có phải hay không tưởng tức chết ta a? Thiên Viên ảnh ngạnh cổ khẩn mân miệng không nói lời nào, bất quá, từ biểu tình liền có thể nhìn ra hắn kiên trì. "Hảo, ta nói các ngươi đừng diễn kịch thành không? Như thế nào xử trí ngươi, hoàng thượng đều có định, luận vẫn là các ngươi cho rằng hoàng thượng cùng các ngươi giống nhau ngu xuẩn à?" Âm độc thật phần buồn cười mà nói, đến nỗi những người này, bởi vì hắn nói mà vẻ mặt xanh trắng lại cùng hắn có cái gì quan hệ? Sự tình tới rồi tình trạng này, hắn hiện giờ cũng không biết nên hận ai. Phía trước kẻ thù, hiên viên hoàng thất. Hiện giờ xem ra sự tình theo chân bọn họ nửa điểm quan hệ đều không có. Tự cho là đúng dưỡng vụ kỳ thật là cha ruột trần thịnh nghĩa, tuy rằng hắn đối chính mình hảo là bởi. Vì hứa phương hoa nữ nhân kia, chính mình đi lên báo thù chi lộ cũng là vì hắn, muốn oán nói cũng cũng chỉ có thể oán hắn như vậy, một đại nam nhân lại bị hai nữ nhân đùa bỡn với vỗ tay. Thật trước mặt này hai nữ nhân sao, là hận, trước không nói hứa mùi thơm, chính là hứa vương hoa mấy năm nay quá đến chỉ sợ cũng không tốt, đến nỗi bọn họ tỉ mùi kết cục, nghĩ đến hứa ra làm những chuyện như vậy, hắn tưởng kết cục nhất định sẽ không so với bọn hắn hảo bao nhiêu. Nghĩ đến đây, thiên viên thù, bắt đầu hồi tưởng chính mình cả đời này, thẳng đến sắp chết mới biết được từ đầu tới đuôi đều là cái nói dối, một hồi chê cười, ngay cả hắn dòng họ đều là giả. Cho nên, cho dù hiên viên hoàn thất người buông tha hắn, hắn này thân thể cũng sống không được bao lâu cũng căn bản liền không muốn sống nữa, nếu nói hắn cả đời còn có cái gì đáng giá thiệt tình cười, kia đó là hắn hai đứa nhỏ cũng là hắn dắt thua thiệt. Âm độc cũng không để ý hiên viên thù quần cuộn cảm xúc, trực tiếp phất tay làm, người ẩn ở nơi tối tâm người xử lý. Mà bên kia, tư nguyệt cùng hiên viên hi một đường đi ra ngoài, liền có một đường thị vệ đối với hiên viên hi hành lễ. Quả nhiên nhà nàng nhi Tử nói được không sai, thiên tử dưới chân à, so với hiên viên thu bọn họ thời gian lâu như vậy ngu xuẩn mưu hoa, vẫn là hiên viên hoàn càng thêm lợi hại một ít, bọn họ hai cái sở dĩ sẽ bị trạo, phóng trình cũng chính là, có liệu vô ngạn cái này ác chủ bài ở mới có thể thành công đi. Ra viễn môn, từ nguyệt liền giữ nhà, đứng ở xe ngựa bên cạnh rũi trường của nam nhân, nồng hậu quần thâm mắt, trong mắt một mảnh nôn nóng, không phải dương thiên hạ lại là ai. Nhấp miệng nỗ lực đem gợi lên khóe miệng áp xuống, cũng không xem đối phương kia hỉ nhảy nhót chạy tới súng sướng bộ dáng, mắt nhìn thẳng thủy ý hiên viên hy hi đỡ từ Dương Thiên Hà bên người mà qua, thậm chí ở hiên viên hy hi muốn trao hỏi thời điểm nhéo hắn một chút. Hiên viên hy hi đầu tiên là sửng suốt, sau đó mang theo mạng nhãn ý cười đỡ tư nguyệt lên xe ngựa. Dương Thiên Hà tươi cười cứng đờ, lời nói đến trong miệng bị nghẹn đi xuống, bất quá, thực mau liền phản ứng lại đây, lại nhảy nhót mà pháo ngồi xe ngựa Vén dèm lên, mắt trống mong thường hạ đánh giá hai người, thấy bọn họ trên người không có miệng vết thương, khí sắc lại còn tính hảo một lần mới tính rơi xuống thật chỗ, rất là tự giác mà ngồi ở lại xe vị trí, ném rơi ngựa rời đi.